An và kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ hàng ngày Và buổi trưa ngày hôm nay tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện thay vợ đổi chồng một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Trân tiếp tục lắng nghe những tình huống vô cùng bất ngờ trong câu chuyện này về cuộc đời của cô gái tên là Mỹ như vậy là cô gái mồ côi của chúng ta đang cố gắng từng ngày để sống tốt hơn và người mẹ đã khuất của cô ấy rất tự hào về quyết định mạnh mẽ và kiên cường khi dứt bỏ một người đàn ông đối xử tệ bạc với cô. Và liệu rằng ngày hôm nay tình cảm của cô với mạnh phúc tiến triển tới đâu? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Toman xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Thay vợ đổi chồng qua giọng đọc của Tâm An. Cũng không biết vì sao ban đầu còn e ngại, nhưng sau một lúc trò chuyện thì Mỹ Như cảm thấy thân thiết hơn với mạnh phúc. Cô cùng anh nói đủ thứ chuyện, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Mạnh Phúc giữ cô lại ăn cơm, cô cũng đồng ý. "Hôm nay ông nội chắc là không về, bình thường ông mà có hẹn rồi thì đến tối mới về, vậy nên chúng ta ăn cơm trước nhé." Vừa ngồi vào bàn ăn, Mạnh Phúc lên tiếng, "Cũng bởi ông nội có hẹn với bạn ra ngoài đánh cờ, câu cá rồi uống trà trò chuyện nên tạm thời chưa về. Vậy thì bữa cơm này chỉ có hai người mà thôi." Mị Như đưa mắt nhìn về chiếc ghế trống Ở phía đối diện Anh không gọi gì Linh và Mạnh Quý Ra ăn cơm cùng sao Không cần đâu Bọn họ không thích ngồi chung bàn với chúng ta Mỹ Như không hỏi thêm Cô bắt đầu gắp thức ăn vào chén cho anh Vậy chúng ta ăn cơm thôi Hai người bắt đầu dùng bữa Mỹ Như để ý Bao giờ thấy anh hết đồ ăn Thì liền gắp cho anh Sợ làm phiền cô khi ăn uống Anh đề nghị với cô, trước nay công việc này là do Tấn làm, hay em cứ ăn đi, để anh gọi cậu ấy. Không cần đâu, gắp đồ ăn cho anh, có nặng nề gì đâu chứ. Cảm ơn em. Mạnh phúc vui vẻ lắm, khóe miệng nhách lên đầy hạnh phúc. Sau khi ăn xong, Mỹ Như đề nghị trở về, dù sao cô ở nhà anh cả một buổi sáng, đã đến lúc nên rời đi. Chắc là bây giờ em phải đến cửa hàng quần áo của mình để xem xét tình hình một chút. Vậy anh đi cùng với em nhé. Không cần đâu, anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Dù cô từ chối, nhưng anh vẫn cường quyết. Anh ở nhà không làm gì, hay để anh đi cùng em nhé. <cười> Thôi được rồi, em đồng ý. Trên đường đi tấn ngồi lái xe, nhưng chốc chốc lại đưa mắt nhìn mạnh phúc và mỹ như qua kính chiếu hậu. Cậu không biết hai người đã quen nhau bao lâu Cũng không rõ tình cảm của hai người đến mức nào Điều mà cậu thấy duy nhất Đó chính là sự vui vẻ Được toát ra từ người của Mạnh Phúc Kể từ khi Mạnh Phúc bị mù cho đến nay Anh chưa từng thoải mái Và vui vẻ như vậy bao giờ Cho đến khi Mỹ Như xuất hiện Dù sao như vậy cũng rất tốt Có cô bên cạnh anh Thì Tấn an tâm hơn rất nhiều Cậu ấy rất vui khi Mạnh Phúc Không còn suốt ngày lầm lì Và lặng thinh nữa Sau khi chiếc xe dừng lại Trước xốp quần áo của mình Mỹ Như liền nói lời tạm biệt với Mạnh Phúc Đến nơi rồi Em vào bên trong đây nhé Ừm, um, Tối anh gọi cho em Mạnh Phúc gận đầu Cảm giác luyến tiếc Cũng dâng lên nhiều hơn Đợi đến khi Mỹ Như xuống xe Và bước vào bên trong Thì Tấn mới nhấn ga rời đi Cậu không khỏi khen ngợi Mỹ Như Anh Phúc này, cô ấy đúng là một cô gái tài giỏi Bạn gái của Mạnh Phúc này Sao có thể bình thường được chứ À đúng rồi Hôm nay là ngày tôi đi tái khám có đúng không Dạ vâng Là chiều ngày hôm nay Nhưng sao anh không để cho cô ấy Đi cùng với mình đến bệnh viện Cô ấy còn có công việc cần phải xử lý Tôi đi là được rồi Đến bệnh viện đi Vâng Như thường lệ tấn lái xe chờ Mạnh Phúc đến bệnh viện Cậu lo tất cả các thủ tục cho anh. Đến khi được gọi tên, anh mới đứng dậy từ ghế. Tấn liền đưa tay đỡ anh, nhưng anh lại ngăn cản. Không cần đâu, tôi có thể tự đi được. Anh cẩn thận đấy. Tấn biết Mạnh Phúc là người không thích phụ thuộc quá vào người khác, nên cậu để anh lấy tường, làm điểm tựa và bước vào bên trong. Vì đến đây không ít lần, với lại Mạnh Phúc là một người thông minh, nên anh có thể ghi nhớ rõ vị trí của ghế. Anh đếm số bước đi, đến chính xác bàn làm việc của bác sĩ thì ngồi xuống. Tùy động tác hơi chậm nhạp nhưng mà anh có thể thực hiện thuần thục nó. Tấn gật đầu với bác sĩ xem như chào hỏi. Bác sĩ gật đầu lại với cậu rồi ông chuyển sang, nhìn sang mạnh phúc. Mắt của con có tiến triển gì mới không? Dạ không có, nó vẫn vậy. Một màu đen kịt, không một chút ánh sáng. Con đừng quá lo lắng. Bác sẽ kiểm tra lại giúp con Bác sĩ đang điều trị cho Mạnh Phúc cũng chính là người theo dõi tình trạng của anh từ đầu đến giờ Ông ấy rất lấy làm tiếc khi anh cứ chìm trong bóng tối như vậy Nhưng ông không biết bao giờ mắt anh mới có thể hồi phục bởi nó chính là hậu quả của tai nạn giao thông ngoài ý muốn Sau khi kiểm tra một loạt cho Mạnh Phúc xong vị bác sĩ mới cất giọng nghiêm túc Mắt của con thật sự Chẳng có dấu hiệu bình phục nào. Nhưng con đừng nản trí. Bây giờ quan trọng nhất chính là vấn đề thời gian. Rồi một khoảng thời gian sau đó, con nhất định sẽ thấy lại. Một khoảng thời gian sau đó sao? Là bao lâu ạ? Có khi nào là một đời không? Khi thốt ra câu này, giọng điệu của mạnh phúc không mang theo chút cảm xúc, nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy xót xa. Bác tin một điều rằng, Mắt của con sẽ hồi phục sớm thôi. Sau khi khám xong, mạnh phúc liền trở về. Đến cả bác sĩ còn không biết bao giờ anh mới tìm lại được ánh sáng thì làm sao bản thân anh biết được cơ chứ? Ban đầu khi tỉnh lại sau tai nạn giao thông kia, anh vô cùng sốc khi nhận ra một điều rằng anh không còn nhìn thấy ánh sáng. Điều đó có nghĩa anh lại trở thành một kẻ mù loà. Anh suy sụp trong tức khắc Lại không thể khiến bản thân của mình nhìn thấy Lúc vừa mất đi ánh sáng Anh rất khó khăn trong việc sinh hoạt Cũng như đi lại Rồi mọi hoạt động của anh đều phải dừng lại hết Anh không làm gì hết Cả ngày chỉ ngồi yên một góc buồn tẻ vô cùng Nhưng sau đó Anh dần chấp nhận và vượt qua Anh không thể suy sụp Anh phải phấn chấn lên Đợi đến ngày mình tìm lại ánh sáng Và tìm lại công đạo Cho chính bản thân mình Buổi chiều, Mỹ Như trở về. Cô không biết rằng hôn lễ của Mỹ An và Nhật Thảo có diễn ra mỹ mãn. Nhưng mà khi Xuân Lan xuất hiện và pha đám cưới của bọn họ, cô nghĩ chắc là phần nào đó bị hủy. Cô chẳng quan tâm đâu. Nhưng mà cô chắc chắn một điều. Cô mà về đến nhà, kiểu gì cho có một trận cãi vã ôm xùm đến từ bà Thủy chứ? Quả như dự đoán của cô. Vừa đặt chân tới phòng khách thì giọng nói ầm ý của bà Thủy đã vang lên bên tai. Mày thật là quá đáng như à? Mày không có được hạnh phúc thì thôi, tại sao mày gọi bạn của mày đến để quậy nát cái đám cưới của con gái tao? Bà Thùy đúng là đang đợi cô đến. Bà ta vừa nhìn thấy cô thì bật dậy, giọng điệu chua ngoa hơn hẳn. Đeo mặt nạ hiền từ bấy lâu nay, cuối cùng bà ta cũng chịu gỡ xuống. Cô không lấy lạ trước bộ mặt dữ tợn này của bà ta, vì đây vốn là bản chất của bà ta cơ mà. Mỹ Như tỏ ra điềm tĩnh Lã Xuân Lan nói rằng tôi kêu cô ấy đến Phá hôn lễ Của Mỹ An sao? Mày dám nói không có à? Mày hận Bởi vì chị mày cướp đi người yêu của mày Cướp đi hạnh phúc của mày Cướp đi hôn lễ của mày Nên mày mới trả thù bằng cách đó Mày biết không Con khốn Xuân Lan Đã khiến cho chúng ta giống như trò hề Trước mặt tất cả mọi người Tất cả là tại mày Mày và bạn của mày đều chó má như nhau Trước những lời khó nghe của bà Thủy Khuôn mặt của Mỹ như đanh lại Đôi mắt của cô trở nên sắc bén hơn bao giờ hết Bà câm mồm đi Bà không được phép xúc phạm đến bạn của tôi Dù gì hiện tại bà Thủy đã lật mặt với cô Vậy thì cô không cần phải diễn trò với bà ta Dì dì con con Cái khỉ gió Nghe thật là chói tai Sừng hồ như thế này Mới không cảm thấy giả tạo Bây giờ bỗng dưng Mỹ An Từ trên lầu đi xuống Cô ta chạy xăm xăm về phía Mỹ Như Bất thình lình liền đưa tay tắt vào mặt của cô một cái Tất cả là tại mày Là mày phá nát hạnh phúc của tao Tao không để yên cho mày đâu Trước thái độ điên rồ của Mỹ An Mỹ Như vẫn chưa định hình được Bởi cô không nghĩ Người chị hay giả bộ nhu mì ngoan hiền này Bỗng dưng bộc lộ bản chất một cách thẳng thắn Mà đi tắt cô một bạt tay như vậy Mỹ Như đưa tay sờ vào má trái của mình Một cảm giác đau rát Lan truyền khắp mặt của cô Cô đang lặng im Mỹ An lại tiếp tục hét vào mặt cô Mày có biết không Vì mày mà tao mẹ tao và cả ba Đều mất mặt trước đám đông Sau khi Xuân Lan rời đi Chẳng còn gì gọi là hôn lễ hết. Mày không có được hạnh phúc Mày cũng không muốn thấy tao hạnh phúc chứ gì Rồi tương lai sau này, tao làm thế nào đây để vác cái mặt ra ngoài, để nhìn mặt người ta chứ? Mày và bạn của mày, đều rách nát như nhau. Bỗng chát một tiếng, Mỹ An vừa mới dứt câu, Mỹ như giơ tay, giáng vào mặt cô ta một cái tát thật đau. Mỹ An bất ngờ, vì cố đánh với lực khá mạnh, cô ta ngã lăn xuống đất. Mỹ An điền tiết, cô ta gắn lên từng chữ một, Mày dám đánh tao. Tôi đánh chị thì sao? Là do chị động tay trước. Chị đừng trách tôi ăn miếng trả miếng. Nói thật cho chị biết, con này không phải loại người dễ bắt nạt. Muốn đánh là đánh đâu. Chịu một cú tát của Mỹ An là vì Mỹ Như không để ý. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô bỏ qua hay không đáp trả gì. Nếu ai dám ức hiếp cô, vậy thì cô vùng lên đánh trả. Chứ không bao giờ ngu ngốc mà chịu thiệt thòi. Bà Thủy thấy con gái mình bị ngã Vội vàng tiến đến Con gái con có sao không Bà ta liếc nhìn Mỹ Như Bằng ánh mắt dữ tợn Khuôn mặt bà ta hằn học Trông vô cùng đáng sợ Mày dám đánh con tao Trước sự phẫn nộ của hai mẹ con họ Mỹ Như hoàn toàn không hề sợ hãi Cô dành cho một cái Nhìn lạnh lùng vô cùng Sau đó lời nói thốt ra Cũng lạnh đến thấu xương Đừng nói là chị ta Nếu như bà dám đánh tôi Tôi nhất định đánh trả Tôi nói cho các người biết Tôi không phải là dạng người dễ ước hiếp Các người đúng là không biết xấu hổ Lại còn đổ hết tất cả lỗi lầm lên đầu tôi Trong khi từ đầu người sai vốn là các người Mỹ An Chị cướp mất tình yêu và hạnh phúc của tôi Chị không thấy bản thân của mình quá trơ trẽn à? Còn bà Bà là mẹ của chị ta Lại dung túng cho lỗi lầm của chị ta Các người đâu nghĩ rằng Bản thân các người sai chứ Còn Xuân Lan quay đến hôn lễ của chị để quậy phá Quả thật tôi không hề biết điều này Nhưng cho dù tôi biết Và tôi gọi cô ấy đến Để phá như vậy Thì tôi nhá Chẳng có lỗi lầm gì Bởi vì những thứ hào nhoáng đó Vốn không thuộc về chị Chị hiểu chưa Mỹ Như chưa từng nói bản thân mình là kẻ hiền Trước đến nay Có lẽ bọn họ không ước hiếp cô Nên bọn họ chưa chứng kiến được bộ dạng của cô lúc phản kháng Vậy thì ngày hôm nay Cô cho hai mẹ con bọn họ thấy được một điều Rằng cô không hề yếu đuối Với lại trong chuyện này Cô không đuối lý một chút nào Cô không hề sợ hai mẹ con bọn họ Nếu muốn lật bài ngừa với nhau Vậy thì cô cũng không cần phải giả tạo Ít nhất như vậy Cô mới cảm thấy thoải mái Lúc này Mỹ An đứng dậy Cô ta ôm lấy mặt vì cú tát đau đớn mà Mỹ Như dành cho mình. Cô ta không nghĩ Mỹ Như lại mạnh mẽ và đối phó như vậy. Thái độ cứng rắn đó của Mỹ Như thật khiến cho cô ta phải e rè. Mỹ An giận dữ. Mày giỏi lắm. Mày rất giỏi. Mày đã khiến ba phải mất mặt trước đám đông. Mày cứ đợi đi. Ba không bao giờ bỏ qua cho mày. Mỹ Như không để bản thân mình phải yếu thế. Cô không ngần ngại. Cãi tay đôi với chị gái Chị nghĩ rằng Ba làm gì tôi nào Mắng tôi, đánh tôi Hay đuổi tôi ra khỏi nhà Chị nên nhớ nguyên nhân sâu xa nhất để xảy ra chuyện tồi tệ này Chính là sự bỉ ổi Và vô liêm sỉ của chị Nếu như người chen chân vào chuyện tình cảm của tôi và Nhật Thảo Không phải là chị Thì không có chuyện gì đáng nói đâu Nhưng kẻ thứ ba đó là chị Thì mọi chuyện đã khác rồi Chị hiểu chứ? Lúc này bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng động cơ xe Mỹ An nghe thấy liền nhách mép cười một tiếng Ba về rồi đấy Mày ở đây không được đi đâu hết Đợi ba vào xử lý mày Mỹ Như làm ra bộ dáng bất cần đời Cô tiến đến chiếc ghế sofa và ngồi xuống Cô rất muốn biết ông Phát sẽ trách cô như thế nào Mặc dù chuyện chưa xảy ra Nhưng Mỹ Như nghĩ tới và đau lòng lắm, cô nghĩ chắc hẳn ông Phát sẽ bênh vực Mỹ An và trách cô, cũng vì lý do Xuân Lan đã phá hôn lễ, vì Xuân Lan là bạn thân của cô nên cô không thể nào tránh được vạ lây. Nếu như ông Phát quá nặng lời với cô thì cô không yên lặng, bất quá sau khi cự cãi xong, cô dọn ra ngoài sống riêng. Vì dù sao trong căn nhà này, cô chẳng còn sự bảo hộ và yêu thương từ ông Phát. Ở lại đây còn có ích gì chứ? Tiếng bước chân của ông Phát cắt đứt dòng suy nghĩ của Mỹ Như. Khi ông vừa tiến vào trong nhà thì Mỹ An khóc nấc lên. Giọng điệu của cô ta nhỏ nhẹ hẳn. Hoàn toàn khác so với khi nãy. Bà ơi bà, Mỹ Như nó về rồi. Nó không có chút hối lỗi gì về chuyện ngày hôm nay. Bà nãy còn lỡ tay không khống chế được con tát nó một cái. Vậy mà nó đánh trả con một bạt tay à? Mỹ An nói xong thì bật khóc, ông Phát nhìn thoáng qua cô ta rồi lại nhìn về phía Mỹ Như đang ngồi trên ghế. Ông không nói gì, đi thẳng vào bên trong. Điều này không những khiến bà Thủy, bà Mỹ An ngạc nhiên mà đến cả Mỹ Như cũng vô cùng bất ngờ. Ông không trách gì cô sao? Ba. Không hiểu tại sao cô lại mở miệng gọi ông, ông Phát dừng bước rồi chuyển tầm nhìn sang cô. Lúc này Mỹ Như mới nhìn rõ khuôn mặt tiều tụy của ông, dường như ông vì chuyện ngày hôm nay mà già đi không ít, nếp nhăn trên vầng trán và khóe mắt của ông cũng xuất hiện rất nhiều. Thấy ông Phát nhìn mình, Mỹ Như mới lên tiếng nhắc về chuyện hôn lễ, cô cứ nghĩ ông Phát chắc chắn là nặng nhẹ với cô vài câu, nhưng không, ông quá trầm, trầm đến mức đáng sợ. Bà không có chuyện gì Để nói với con ạ Con muốn ba nói gì đây Ba không trách con vì Xuân Lan Đã xuất hiện Và phá hôn lễ của chị ta sao Mỹ Như hất hàn về phía Mỹ An Cô tiếp tục Còn chuyện con tát Đáp trả lại cái tát của chị ta Ba không mắng Không dạy dỗ con sao Sắc mặt của ông Phát không thay đổi Ông hạ giọng trả lời cô Con cũng nói rồi Xuân Lan xuất hiện phá hôn lễ Chứ đâu phải là con Vậy làm sao ba có thể trách con được Còn chuyện con tắt Mỹ An Nó tắt con một cái Con đánh trả Xem như huề nhau Sau này đừng động tay động chân với nhau nữa là được Ba mệt rồi Ba bảo nghỉ ngơi đây dứt lời ông Phát liền xoay đầu bước đi Không muốn bàn tán thêm Về chủ đề này Mỹ Như đúng là kinh ngạc Vì thái độ lạ thường này của ông Phát, cứ nghĩ ông trách cô giữ dằn lắm bởi vì cô mà Xuân Lan mới đến hôn lễ của Mỹ An và khiến ông mất mặt trước mặt các quan khách. Vậy mà ông lại không hề đặt chuyện đó trong mặt sao? Có phải ông quá mệt mỏi và không muốn bàn cãi gì đến chuyện này nữa không? Đợi đến khi bóng dáng ông Phát khuất hẳn, Mỹ Như mới đứng dậy. Trước khi đi lên lầu, cô còn không quên nói vài lời với hai mẹ con Mỹ An. Thái độ của bà như vậy, chắc hẳn khiến cho hai người thất vọng lắm nhỉ." Bà Thùy Nghiên răng nghiến lợi, giọng nói cay độc của bà ta vang lên, tuy nhiên, bà ta điều chỉnh thanh âm vừa đủ để cho Mỹ Như nghe. "Còn khốn, mày đừng có đắc ý." Bà coi trường bị ba tôi phát hiện, ra bộ mặt thật sự của bà đấy. Chưa tôi thấy Giấy không gói được lửa đâu Cũng như việc bà già vờ hòa thuận với tôi Hai mươi mấy năm qua Bây giờ Bà tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo đó đi Tôi thấy trướng mắt lắm Mỹ như không muốn tốn thời gian Với hai mẹ con họ Cô bước đi được hai bước thì khựng lại Quay mặt về phía Mỹ An Cô nở một nụ cười xinh đẹp Còn chị Đã lấy chồng ấy Thì như ly nước hất đi Đừng có ở lì ở đây À mà đúng rồi, sợ mà chị về nhà chồng ấy, chắc là ba mẹ chồng của chị yêu thương chị lắm đấy. Vì chị là nguyên nhân trực tiếp, khiến cho họ bị mất mặt trước đám đông mà. Sau khi nói vài câu chọc tức hai mẹ con Mỹ An, Mỹ Như xoay gót rời đi. Cô cảm thấy vui lắm, chỉ ít khiến cho họ khó chịu, đó là niềm vui sướng của cô. Mỹ An hận không thể nào giết chết Mỹ Như chị ta siết chặt tay, căm phẫn. còn chó, tao sẽ tìm cách tống cổ mày ra khỏi ngôi nhà này. sau khi ba mẹ của Xuân Lan đi làm về, cô ấy ngồi lại nói chuyện cùng với họ và khoe chiến tích của mình cho họ nghe bằng giọng vô cùng tự hào. ba mẹ, hôm nay còn đến tiệc cưới của Nhật Hào và Mỹ An ấy, còn đứng trước các quan khách, con dõng dạc nói về chuyện xấu của bọn họ. khi con nói xong. Sắc mặt ai nấy đều biến đổi Sự thật được phanh phui Mọi người chắc hẳn là bàn tán nhiều lắm đi ạ Ông Thông nghe con gái mình thao thao bất tuyệt Nói về việc tốt Mà bản thân nó làm Ông không hề trách mắng gì Ngược lại còn tỏ ra rất nuông chiều Thế đi à, Chắc là khi đấy Trông con ngầu lắm nhỉ Vâng ạ Con thấy bản thân mình rất ngầu ạ Lúc này bà Tiên mới chen vào Tội cho con bé Mỹ Như gặp phải cái tình cảnh trớ trêu như thế. Bà nó vậy mà, cũng chấp nhận để cho hôn lễ diễn ra. Đúng là không hiểu nổi. Thì sợ hủy hôn, mất mặt với mọi người đấy mẹ. Còn có nghe Mỹ Như nói rồi. Ban đầu khi biết sự thật, bác Phát vô cùng tức giận. Nhưng mà sau đấy vẫn chấp nhận. Mỹ an cơ mà. Nhưng mà không sao. Nếu như không ai đứng về phía Mỹ Như, thì con nguyện đứng về phía cô ấy, lấy lại công bằng cho bạn con. Con làm rất đúng con gái ạ. Nhưng mà con bé này đúng là không sợ trời, không sợ đất. Xuân Lan nghe mẹ khen ngợi, cô cười hề hề, mặc dù 26 tuổi rồi, nhưng cô vẫn như một đứa trẻ, trước mặt ba mẹ. Cô ấy tựa đầu vào vai bà tiên, thỏ thẻ. Con biết thế nào là trừng mực mà mẹ, với lại nhé. Con còn có ba mẹ ở phía sau Chống lưng cho con Con sợ cái gì chứ Còn đúng là Bà Tiên gõ nhẹ vào chán Xuân Lan một cái cưng chiều Ông Thông cũng cười vui vẻ Đúng rồi Con thích cái gì cứ làm cái đấy Có ba ở đây Luôn dọn đường sẵn cho con Đúng là ba mẹ tuyệt vời nhất Xuân Lan reo lên trong sung sướng Ông Thông nhắc đến Mỹ Như Ông tỏ ra tiếc nuối Mỹ Như là một cô gái tốt Lại xui xẻo như vậy Khi vây vào cái kẻ không trung thủy Như cái thằng Hào đấy Bà có không ít bạn bè Một số người có con trai lại cực giỏi Khi nào có dịp Phải giới thiệu cho nó mới được Không cần đâu ba ơi Bạn con có một mối tốt hơn rồi đi à Còn đấy bé ngốc này Mỹ Như có mối tốt hơn rồi Thế còn con Con định bao giờ mới dẫn bạn trai Về ra mắt ba mẹ Còn hiện tại đâu còn bé bỏng gì Công việc ổn định hết rồi mau tìm bạn trai Rồi còn kết hôn con ạ Không cần gấp đâu mẹ Hiện tại con chơi chưa sướng Bao giờ xong rồi Thì quen và cưới đâu có muộn đâu ạ Sợ ông thông bà tiên Bàn sâu về chủ đề này Thúc giục cô cưới nhanh Nên Xuân Lan trùn bước Thôi được rồi Con cảm thấy hơi mệt Con lên lầu nghỉ ngơi sau giờ ăn cơm thì ba mẹ gọi con nhé. Nói xong cô liền biến mất dạng, ông Thông và bà Tiên quá quen với tính cách này của con gái nên không muốn bàn luận gì thêm. Sau khi Xuân Lan nằm xuống chiếc giường mềm mại, cô ấy lấy điện thoại ra và gọi cho Mỹ Như, chẳng mấy chốc đã có kết nối. Xuân Lan đi à? Có chuyện gì? Mỹ Như vừa mới tắm xong, cô đang dùng khăn lau tóc thì nhận điện thoại của bản thân. Cô tính chút nữa gọi cho cô ấy Nhưng cô ấy lại gọi trước Xuân Lan cất giọng trong trèo Mình thấy tâm trạng hôm nay của mình rất tốt đi mà Sao thế? Kể cho mình nghe Hôm nay nhá Mình không những phá hủy hôn lễ của hai con người đáng ghét kia Để trả thù cho cậu Mà mình còn được ba mẹ mình ủng hộ về chuyện này đấy Thật á? ừm Mình vừa kể cho ba mẹ nghe Họ rất đồng cảm với cậu Và tán thành với hành động của mình Không cho rằng mình nông nổi hay bốc đồng khi đi quậy phá đám cưới của họ. Thế đúng là tuyệt vời. Cho mình gửi lời cảm ơn đến hai bác nhé. Xuân Lan nhắc đến chuyện lúc nãy ông Thông đề xuất với cô ấy. Cậu có biết không? Ba mình tính làm mai cậu với con của bạn ba mình đấy. Nhưng mình thay cậu từ chối rồi. Bởi giờ đây, cậu đâu có cần. <cười> ừ, mình không cần. Thế chuyện của cậu và người đàn ông đó như thế nào hôm nay may phúc đến đón mình và đưa mình về ra mắt gia đình anh ấy xuân lan chỉ vừa nghe được một câu thì nhảy cẫng lên cậu nói thật đó anh ấy đã hành động nhanh như vậy rồi á thì ba mẹ của anh ấy có hài lòng về cậu không ba mẹ anh ấy đều mất hiện tại may mắn đang sống với ông nội và người vợ sau của ba anh ấy cùng với một người em trai cùng cha khác mẹ Ông nội thì rất thích mình. Ông ấy rất vui khi gặp mình. Còn dì Linh và Mạnh Quý thì họ bình thường thôi. Bọn họ vốn chung sống, không hòa thuận với Mạnh Phúc mà. Hóa ra là như vậy à? Ôi, chỉ sợ rằng tương lai cậu lại khó sống với người dì ghẻ đấy thôi. Cậu cho rằng bà ta làm gì được mình nào. Mình không dễ bị ước hiếp như vậy đâu. Có thật là không dễ không? Cậu xem đấy, bản thân nhá. Bị Mỹ An cướp mất tất cả Thế mà cậu chỉ đứng yên Không thể làm được gì Cậu chỉ biết chịu đựng và chịu đựng Để rồi nhận lại thiệt thòi về cậu Nếu như hôm nay mình không ra mặt giúp cậu Thì e rằng những con người kia Chắc hẳn là đang vui Đang hạnh phúc lắm Nhưng mà nhờ có mình Mà đêm nay Họ mất ăn mất ngủ rồi Mỹ Như lúc này Đưa tay vuốt nhẹ cánh mũi Cậu đừng nói thế chứ Tại mình không bận tâm thôi Với lại đó là quyết định của ba mình. Mình còn nói gì được thêm. Nhưng sau này khi về nhà chồng thì lại khác. Nếu bà Linh đó dám bắt nạt mình, thì mình chống đối đến cùng. Nhưng mà cậu yên tâm, mình có mạnh phúc bảo vệ. Dễ gì bị người khác coi thường chứ. Động đến một cọng tóc của mình, họ còn không dám đâu. Mong là được như lời của cậu. Mỹ Như nhớ lại chuyện của mình và mạnh phúc, vậy nên cô kể lại cho Xuân Lan nghe. Lan này, cậu biết không? Hóa ra Mạnh Phúc biết mình từ trước Có điều mình không biết anh ấy là ai Cái gì cơ? Anh ấy biết cậu từ trước á Biết từ khi nào? Mỹ Như nhắc lại những lời mà Mạnh Phúc kể với mình lúc sáng Cho Xuân Lan nghe hết Không sót một chi tiết nào Nghe xong Xuân Lan vỗ đùi đen đét Hay thật Không nghĩ rằng Mạnh Phúc Để ý cậu từ sớm Ban đầu mình còn sợ anh ấy đến với cậu Là có ý đồ gì cơ chứ Nào ngờ là vì tương tư cậu từ lâu Mỹ Như này Đứng trước một người tài năng và thành đạt như vậy Lại còn thích thầm cậu lâu như thế Cậu có suy nghĩ gì? Mỹ Như không trả lời ngay Cô ẩm ừ một lúc Mình không biết bản thân mình đang nghĩ gì Vậy mình hỏi cậu nhé Cậu có thấy rung động chút nào Với anh ấy không? Mỹ Như luôn thành thật Không dối gian Mình có Mình thực sự bị người đàn ông đó Làm cho thu hút Tiến triển như vậy thì quá tốt Xuân Lan rất vui mừng Dù sao Mỹ Như Có thể thôi không đau buồn vì chuyện cũ Ngược lại có thể tìm được hạnh phúc mới Thế thì còn gì bằng chứ Mà Như này Mắt của Mạnh Phúc tính ra là mấy tháng rồi chưa phục hồi Cậu có nghe nói tầm bao lâu nữa Thì anh ấy Mới nhìn được ánh sáng không Đây là vấn đề mà Xuân Lan rất quan tâm. Nếu như mắt mạnh phúc, khó bình phục thì không được ổn cho lắm. Điều đó khiến Mỹ Như phải tốn công nhiều hơn khi chăm sóc cho anh. Mỹ Như, lau tóc của mình khô ráo, cô quấn khăn lên đầu mình một cách gọn gàng. Điều đó chưa xác định được. Mình không biết bao giờ, anh ấy mới nhìn thấy. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Ừm. Mình biết rồi, mình cũng an ủi anh ấy như vậy đấy. Lúc này Xuân Lan ngồi dậy, cô ấy rót nước rồi uống một ngụm. Mộng dương của ấy nghiệm ra một việc quan trọng nên lên tiếng hỏi Như. À đúng rồi, hôm nay về nhà bác trai, có làm khó cậu gì không? Lúc sáng trước khi đi, mình nói với bác ấy rằng bản thân tớ chủ động đến, chứ không phải là do cậu xúi dục. Nói như vậy sợ bác ấy lại trách lên đầu cậu. Khiến cho cậu bị vạ lây Bà không hề la mắng mình một câu nào Không hề nhắc đến chuyện đó Hôm nay chồng bà có vẻ mệt mỏi Và tiểu tụy lắm Lúc nãy khi về đến nhà Mình đã cự cãi Một trận in ỏi với bà Thủy Cùng với Mỹ An Thậm chí chị ta còn tắt mình một cái Mình đâu có chịu đâu Mình không chịu nha, mình đánh trả Vậy mà khi Mỹ An mách chuyện này Với ba mình Ba mình chỉ nói rằng hai người đánh nhau qua lại Xem như huề nhau. Còn dặn mình sau này không được như vậy. Không hề la mắng mình một câu. Đúng là mình cũng có chút bất ngờ. Cũng may bác ấy không la mắng cậu. Chắc là bác ấy thực sự mệt. Với lại trong chuyện này, cậu đâu có sai. Bác ấy làm sao mà trách cậu được. Nhưng hành động của Mỹ An và bà Thủy đúng thật là lên án. Bọn họ là người sai cơ mà. Vậy mà còn dám ra tay đánh cậu. Nếu mình có ở đấy Mình xông vào tay đôi với họ luôn Đứng ở đấy mà chịu đòn à Cảm ơn Lan nhá Nhưng mà một mình cậu Làm sao đánh được hai người chứ Đợi đến khi mình điên lên rồi Thì mười người mình còn đánh được Huống gì là hai người chứ Hai cô gái cứ trò chuyện với nhau Một lúc lâu sau đó mới tắt máy Buổi chiều rảnh rỗi Mạnh phúc đến nhà của người anh em trí cốt của mình Để trò chuyện Ngồi trước mặt là Hữu Sơn Hữu Sơn rót rượu vào ly của anh Rồi đẩy đến trước mặt của Mạnh Phúc Sau này cậu cứ gọi mình đến Cậu không cần phải đến tận đây Hữu Sơn sợ rằng Mạnh Phúc không thấy đường Đi lại bất tiện Nên đề nghị như vậy Nào ngờ Mạnh Phúc lại nhíu mày Bây giờ mình đến nhà của cậu Còn không được đi à Ấy không phải thế ơi chẳng nhẽ Cậu không hiểu ý của mình à? Mình biết Mình đùa với cậu một chút thôi Mình thích đến nhà của cậu hơn Dù sao Cũng thoải mái hơn Tại nhà mình Nhà anh thì còn có bà Linh và Mạnh Quý Đôi khi lại khiến cho anh và Hữu Sơn Không được thoải mái Nếu như không phải có ông nội Thì anh đã dọn ra ngoài sống riêng từ lâu Anh cũng có vài căn biệt thự của mình Nhưng ông nội lại không cho phép Anh được ở riêng như vậy thì ông nội buồn lắm. vì hiểu điều đó, anh mới cùng ở lại trong căn nhà này, sống chung với hai con người kia, bằng mặt nhưng không bằng lòng. do hữu sơn ở một mình nên đến nhà hắn vừa trò chuyện vừa uống rượu, lại không có chút vấn đề nào. hữu sơn bắt đầu hỏi han tình hình về đôi mắt của mạnh phúc. mắt của cậu thế nào? có tiến triển gì không? có khi nào cậu nhìn thấy một chút ánh sáng gì? Từ bên ngoài không Không có Vẫn vậy Hôm nay mình vừa đi tái khám xong Bác sĩ không có chuẩn đoán gì mới Tức thật tai nạn đó khiến cậu thành ra như vậy Mình thực sự muốn lên tiếng Thay cho cậu Nhưng chưa đủ bằng chứng Mình đang tìm thêm Nhưng mà mạnh phúc này Sao từ đầu cậu lại cho rằng tai nạn này do có người cố ý sắp đặt chứ Mà người đó Lại chính là mạnh quý Hữu Sơn bày tỏ thắc mắc của bản thân. Mạnh Phúc nghe xong, liền giải đáp. Cậu biết mối quan hệ của mình và Mạnh Quý mà. Lúc đầu, mình nghĩ rằng đây là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng khe nghe được lời khai của tên tài xế đó. Thì mình lại nghĩ khác. Rõ ràng hôm xảy ra tai nạn, hắn ta cố tình đâm vào mình, mặc cho mình điều khiển xe sang hướng khác. Thế mà hắn ta quyết định đuổi theo mình đến cùng. Vậy mà hắn ta lại nói rằng bản thân bị say diệu. Điều đó mới giấy lên sự nghi ngờ bên trong mình Mình sai tấn điều tra và biết được rằng Sau khi tên tài xế đó vào tù Thì mẹ và vợ con của hắn Bỗng dưng có một cuộc sống tốt đẹp Còn mua thêm một căn nhà mới Mình biết Chắc chắn Hắn nhận được thù lao từ mạnh quý Sao cậu không tố giác mạnh quý với ông nội chứ Để ông lấy lại công bằng cho cậu Cần gì phải tìm thêm bằng chứng Hiện tại mắt mình chưa sáng Nên không thể vào tù Để gặp tên tài xế đó được Bao giờ gặp được hắn Thì mình chắc chắn Phải khiến hắn mở miệng Nói ra sự thật Giờ đây không bằng không chứng Nói với ông nội Thì Mạnh Quý chắc chắn là từ chối thôi Hữu Sơn nghe đến đây Nở một nụ cười bí ẩn Do Mạnh Phúc không thấy đường Nên không nhìn ra được sự khác thường ngày của hắn Bỗng Hữu Sơn Lấy từ trong túi quần ra một cây bút ghi âm Sau đó đặt lên bàn Cái gì thế? Mạnh Phúc nghe âm thanh đặt cây bút ghi âm xuống bàn của Hữu Sơn Thì trao ngoài hỏi Hữu Sơn nở một nụ cười ngạo nghẽ Cũng do bất bình quá Nên mình đi gặp tên tài xế đó rồi Mình ghi âm lại toàn bộ cuộc đối thoại của mình với hắn Nếu như cậu mang cây này đi gặp ông nội Thì chắc chắn sẽ thành công Nói xong Hữu Sơn phát lại đoạn ghi âm của mình và tên tài xế cho Mạnh Phúc nghe. Trong cuộc trò chuyện này, tên tài xế thú nhận rằng bản thân nhận tiền của Mạnh Quý nên mời lái xe tông Mạnh Phúc. Vì gia cảnh của hắn quá nghèo khổ, nên khi nhận được lời mời với số tiền khá lớn, thì hắn đã đồng ý ngay. Ở tù vài năm đối với hắn không thành vấn đề, miễn rằng gia đình của hắn có một cuộc sống ấm no. Như vậy là quá đủ với hắn. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, Mạnh Phúc khá bất ngờ bởi vì không nghĩ rằng Hữu Sơn lại giúp mình làm luôn chuyện quan trọng này. Cậu khiến hắn khai ra bằng cách nào chứ? Lúc đầu hắn rất là cứng họng, nhưng một khi mình ra tay thì cho dù hắn có bị câm, nhất định cũng phải khai ra. Cậu... cậu uy hiếp người ta đi à? Bị cậu nói trúng tim đen rồi. Mình lấy tính mạng của cả gia đình hắn. Để uy hiếp hắn. Nhưng mà đoạn đấy. Mình không ghi âm lại đâu. Cậu thông minh đấy. Tất nhiên. Cậu cầm lấy cái này. Đi tố giác với ông nội. Ông ấy nhất định xử lý mạnh quý. Ổn thỏa cho mà xem. Cảm ơn cậu vì giúp mình chuyện này. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc. Bao giờ thời cơ đến. Mình nhất định. Sẽ đưa thứ này ra. Hữu Sơn khó hiểu. Không biết điều anh đang nghĩ ngợi là gì, đang đợi trò là điều chi. Thời cơ mà cậu nói, là khi nào chứ? Mình không chỉ muốn Mạnh Quý mất đi tình thương của ông nội, mà còn khiến cậu ta bị tống cổ khỏi nhà. Khuôn mặt của Mạnh Phúc trầm tĩnh đến đáng sợ, và đây chính là mục đích chính của anh. Từ đầu anh và Mạnh Quý, vốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng cậu ta đã gây sự với anh trước. Vậy thì đừng trách anh, không nương tình. Con người mạnh phúc, ăn miếng trả miếng, anh không dùng thủ đoạn tàn độc như mạnh quý. Nhưng anh chắc chắn sẽ trả thù cậu ta. Đến bây giờ Hữu Sơn mới nhận ra ý đồ của mạnh phúc. Hắn suy ngẫm. Vậy là cậu tốn không ít thời gian. Anh lắc đầu, đưa tay cầm lấy, chuẩn xác ly rượu trên bàn, lắc nhẹ hai cái. Không sao. Điều đó không quan trọng Quan trọng là mình phải tống cổ Mạnh Quý rời khỏi ngôi nhà đó Nói xong anh liền uống một ngụm rượu Mạnh Phúc biết Mạnh Quý ra tay với anh Vì không thích anh Và cũng vì ghen tị với những gì anh có Trong khi anh đã đứng lên Vị trí cao của sự thành đạt Thì Mạnh Quý Vẫn còn lông bông bên ngoài Có lẽ vì đó Mà cậu ta hãm hại anh Khiến anh không thể giữ chức cao trong công ty nữa Cũng may ông trời Thương anh và ông nội Thấy được năng lực của mạnh quý trà đến đâu Nên mới không giao chức giám đốc cho cậu ta Nếu không, đúng là cậu ta quá đáng Sau một hồi trò chuyện Mạnh phúc không thể nào Không quên kể lại việc bản thân mình Tình cờ gặp Mỹ Như Và đến với cô như thế nào Cho Hữu Sơn nghe Nghe xong người đàn ông Đúng là được một fan kinh ngạc Cậu vừa bảo cái gì Cậu đang đùa mình đi à? Cậu chọn cô gái thích hợp của cậu rồi sao? Ngạc nhiên như vậy bởi vì từ trước đến nay Hữu Sơn biết mạnh phúc không bao giờ có hứng thú với chuyện yêu đương. Đôi khi hắn còn nghĩ anh có hứng thú với đàn ông. Hôm nay nghe anh thông báo tin tức này còn khẳng định nói rằng sau này sẽ cưới Mỹ như làm vợ. Điều đó đúng là khiến cho Hữu Sơn trố mắt vì quá sừng sốt. Trước thái độ thái quá của Hữu Sơn Mạnh phúc vô cùng bình tĩnh Đúng vậy Mỹ Như là cô gái Sẽ đi cùng mình đến cuối cuộc đời này Có thật như vậy không chứ Chưa gì Mà cậu khẳng định như vậy rồi sao Mình quen biết bao nhiêu cô gái Và cuối cùng vẫn chia tay đấy thôi Còn cậu chỉ mới quen có một người duy nhất Mà cậu tính đến chuyện Kết hôn, sinh con rồi sao ừm Bởi vì mình khác cậu Ơ, để rồi xem, hai người có thật sự đến với nhau lâu dài được không? Vậy thì cậu cứ đợi đi nhé. Hữu Sơn bỗng thay đổi thái độ, hắn nghiêm túc nhìn Mạnh Phúc, không còn cà lư phất phơ giống như vừa rồi. Mạnh Phúc này, cậu nói thật với mình chứ, cậu muốn kết hôn cùng với cô ấy sao? Mạnh Phúc lại khẳng định thêm một lần nữa. Chắc là cậu hiểu tính của tớ. Tớ không thích nói đùa, tớ có tình cảm với Mỹ Như là thật, và muốn cưới cô ấy là thật, không hề nói điều. đến bây giờ Hữu Sơn mới thực sự tin rằng những điều mạnh phúc đang nói là sự thật, hắn chống tay lên cảm suy nghĩ, tí sau lại nói tiếp. Cậu làm cho mình rất muốn, đến gặp cô ấy. Gặp thì gặp thôi, đừng thất thô quá là được. Được, cậu cứ yên tâm. Hữu Sơn nở một nụ cười vui vẻ quyết tâm muốn gặp Mỹ Như nhất định phải gặp được cô xem cô là người như thế nào Nhật Hào vừa ngồi vào bàn ăn thì bà của anh cũng là ông Bảo đưa mắt sang vị trí ghế trống bên cạnh của anh ông Bảo nghiêm giọng: Mỹ An đâu? Dạ cô ấy vừa mới dậy tí nữa xuống ăn sau à Nhật Hào thản nhiên đáp lời của bà Bà Tuyết nghe được câu trả lời của con trai Bà không hài lòng chút nào Mới dậy Mới dậy là thế nào Giờ đây mọi người ngồi vào bàn ăn hết cả rồi Chẳng nhẽ Phải đợi nó xuống mới được ăn à Kia mẹ Mẹ đừng nói giọng khó nghe như vậy Chúng ta có thể ăn sáng trước Tí nữa cô ấy dậy Cô ấy xuống ăn sau Bà Tuyết không thể nào chấp nhận được Cái chuyện hoang đường trong ngôi nhà này Bà giận dữ Ăn trước ăn sau Thì còn gọi gì là bữa ăn gia đình Mỹ ăn nó không được dậy dỗ đàng hoàng hay sao Đến giờ này còn ngủ là như thế nào Dậy sớm một bữa không được à Nhật Hào nhíu chặt đôi mày Thấy bà Tuyết không vui Tâm trạng của hắn cũng càng khó chịu hơn Cả ngày hôm qua cô ấy mệt mỏi lắm rồi Nghỉ thêm một chút thì có làm sao à Trước đây mẹ đâu có khó khăn như thế Chẳng phải thái độ Đối với Mỹ Như rất ân cần sao Nhưng tại sao đối với Mỹ An Mẹ lại làm như thế Còn còn dám nói ra sao Con xem bản thân con Đã làm ra chuyện xấu hổ gì Mỹ như nó tốt như thế Vậy mà con lại không biết trân trọng Nhưng đến chuyện này Bà Tuyết lại tức tối Hôm đó khi biết sự thật từ miệng của Nhật Hào Bà giận dữ vô cùng Không nghĩ rằng hắn và Mỹ An Lại có thể yêu nhau bằng được Sau đó Anh ta hết lời van xin bà và ông bảo để được cưới Mỹ An. Vì quá thương con trai nên hai người mới đồng ý. Nhưng chớ trêu thay, vào ngày hôn lễ lại xảy ra một chuyện nhục mặt đến như vậy. Chính vì sự vạch trần của Xuân Lan nên cả gia đình bà không biết phải đối mặt làm sao với họ hàng hai bên, khách khứa rồi người quen của hai người. Nguyên cớ xảy ra chuyện xấu hổ này, một phần là do Mỹ An Vậy nên bà Tuyết chẳng có chút cảm tình nào đối với cô ta. Sáng nay cô ta dậy muộn, đúng là một cái cớ để cho bà mắng chửi. Lúc này Mỹ An từ trên lầu đi xuống. Cô ta nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Cô ta siết chặt tay, cô nén cơn giận, sắp trào ra trong ngực. Cô ta dịu giọng lên tiếng. Con chào ba mẹ. Bà Tuyết liếc mắt nhìn cô ta. Bà tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mỹ An không muốn ngày đầu tiên sống ở bên nhà chồng lại gây sóng gió. Vậy nên cô ta liền hạ giọng, nhận lỗi. Con xin lỗi ba mẹ. Tại con có chút mệt trong người nên con dậy muộn. Chắc là không có lần sau đâu ạ. Ông bảo không muốn vừa mới sáng sớm lại cãi nhau um sồm. Thôi được rồi, bắt đầu ăn sáng đi. Có chuyện khác thì đợi ăn xong rồi tính. Vâng ạ. Nào, em ngồi xuống đây. Nhật Thảo kéo ghế cho Mỹ An, hết mực săn sóc. Mỹ An vui lắm, chứng kiến cảnh này bà Tuyết cảm thấy trướng mắt làm sao. Bà không hiểu vì lý do gì mà Nhật Thảo lại đem lòng yêu được Mỹ An chứ. Trong khi bà vừa nhìn, thì nhận ra Mỹ An không phải loại con gái hiền lành gì. Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, bà Tuyết đặt đũa xuống, không nhanh không chậm, bà nói luôn. Sau này mẹ mong rằng Không có tình trạng như ngày hôm nay Để người lớn đợi mình Đúng là bất lịch sự Bữa cơm gia đình phải ăn cùng nhau Không có chuyện người ăn trước người ăn sau đâu Mỹ An thật không ngờ Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu lại khó khăn như vậy Cô ta bấm bụng gật đầu Dạ vâng thưa mẹ Con biết rồi ạ Ở trước mặt bà Tuyết Thì cô ta tỏ ra ngoan hiền chấp thuận Khi vừa vào phòng Chỉ có hai người Mỹ An bắt đầu oán trách Mẹ không thích em có phải không? Qua thái độ của bà Em có thể nhận ra được điều đó Biết vậy sáng Em nên từ chối trước sự chủ động của anh chứ Để không phải xảy ra Cái chuyện như thế Nhật Hào nghe như vậy Vội vàng tiến đến ôm lấy cô ta Nhẹ giọng an ủi Tất cả đều là lỗi của anh hết Lại khiến cho em bị mắng Em đừng giận nhá Sau này không bao giờ có chuyện như thế Nhưng mà rõ ràng Mẹ không thích em Em cảm thấy buồn lắm Đừng có nghĩ linh tinh Không phải là mẹ không thích em Chắc là tại em và mẹ chưa tiếp xúc nhiều Với lại chuyện ngày hôm qua vừa mới xảy ra Em hiểu mà Tâm lý như thế nhá. Đợi một thời gian nữa Mọi chuyện ổn thôi Ừ Em mong là như anh nói Mỹ An tựa vào lòng của Nhật Hào đáy mắt cô ta bỗng dưng trở nên xào quyệt hay e là cuộc sống lâu dài khó mà hòa thuận được với bà Tuyết cô ta cần phải chịu khó ngoan ngoãn và nhu mì hơn để lấy lòng bà Tuyết dù sao bà ta chính là mẹ ruột của Nhật Hào sau này mỗi ngày cô ta đều phải gặp bà ta vậy nên không thể nào thất thố và tất cả mọi chuyện đều tại Mỹ Như nếu không phải vì cô Thì Mỹ An đâu cần phải khổ sở như thế này chứ Cô ta nhất định không bao giờ đội trời chung Với đứa em gái đáng ghét cùng cha khác mẹ Nhật Hào này Hay là chúng ta Hãy sinh một đứa con nhé Dù sao hiện tại Mỹ An Cũng đang là vợ của Nhật Hào Đây là chuyện hết sức bình thường Của một cặp vợ chồng Thay mối quan hệ giữa mình và bà Tuyết Không mấy khảo quan Vậy nên cô ta mới đưa ra đề xuất này Miễn là trong bụng cô ta có một đứa bé thì bà Tuyết sẽ hết lòng ân cần với cô ta. Đứng trước đề xuất của Mỹ An, Nhật Hào tỏ ra ngạc nhiên bởi vì hắn ta không nghĩ rằng vợ mình lại muốn sinh con. Sao thế? Nhớ lần trước em nói rằng cưới nhau vài năm rồi chúng ta mới có con cơ mà. Không có gì, chỉ là em muốn sinh con cho anh. Em muốn hai chúng ta có được một gia đình nhỏ cho riêng mình anh ạ. Vậy chúng ta cùng nhau sinh một đứa con nhé. Nói xong hắn ta liền hôn Mỹ An, cô ta đáp trả nụ hôn của hắn, đáy lòng cô ta dâng lên một cảm giác. Đó là cảm giác của sự chiến thắng. Mỹ Như, rồi tao sẽ cho mày thấy tao hạnh phúc như thế nào. Tao phải khiến cho mày ganh tị và khó chịu khi chứng kiến niềm hạnh phúc của tao. Cũng vì sự nôn nóng gặp Mỹ Như, để xem người lọt vào mắt xanh của Mạnh Phúc là một cô gái như thế nào. Nên Hữu Sơn đã điều tra và chủ động xuất hiện ở dốc quần áo của cô. Hắn không biết bản thân có phải là may mắn khi được gặp cô ở đây hay không bởi bình thường những người chủ thường giao lại cửa hàng quần áo cho quản lý hoặc là nhân viên trông coi. Hữu Sơn biết được nhan sắc của cô thông qua tài khoản Facebook của cô. Vậy nên khi vừa đặt chân vào cửa hàng hắn đã nhận ra cô ngay. Cô đang kiểm kê lại quần áo trên giá nên không chú ý gì đến vị khách mới bước vào. Chẳng mấy chốc các cô nhân viên tiến đến bên cạnh Hữu Sơn. Dạ kính chào quý khách. Anh cần mua gì ạ? Hữu Sơn suy nghĩ hai giây rồi giả vờ như một người khách vào cửa hàng mua quần áo chứ không hề có ý đồ gì khác. Tôi muốn sắm cho bản thân mình vài bộ đồ mới. Ở đây có loại vét nào tốt nhất không? Bất ngờ khi nghe được hai từ tốt nhất Mỹ Như liền đưa mắt sang nhìn Vừa nhìn thoáng qua cô biết Hắn không phải là một nhân vật bình thường Cô thầm đánh giá Cô biết chắc chắn Hắn là một người giàu có Dạ có, mời anh qua bên này Nhân viên nhanh chóng Dẫn đường cho Hữu Sơn Anh ta vô tình nhìn thấy ánh mắt của Mỹ Như Đang nhìn hắn Lúc đi lại gần cô Hắn hỏi nhỏ Cô gái này Cô cũng là khách đến mua hàng sao? Không phải, tôi không phải là khách. Vậy tức là cô là nhân viên? Hay là cô tư vấn cho tôi đi, biết đâu tôi mua vài bộ khi mà cô tư vấn hay. Nhân viên vừa định lên tiếng giải thích thì Mỹ Như dùng ánh mắt ra hiệu im lặng, rồi cô gật đầu đồng ý với Hữu Sơn. Được chứ, mời anh qua bên này. Dứt lời cô liền chấp hai tay trước bụng và bước lên dẫn đường. Đến gian hàng đồ vét Cô giường lại và đưa mắt sang Nhìn người đàn ông đứng sau lưng mình Thưa quý khách Đây là các mẫu mới nhất trong cửa hàng của chúng tôi Anh cứ đưa ra yêu cầu về màu sắc Cũng như cách thiết kế Để tôi có thể lựa chọn giúp anh Hữu Sơn đưa mắt nhìn những chiếc áo vét trước mặt Nhìn sâu qua cũng thấy Chất liệu của nó khiến cho hắn hài lòng Hữu Sơn gật đầu Đưa tay sờ cảm trầm tư Trong những chiếc áo này, cô thích chiếc áo nào nhất? Mỹ Như không nghĩ rằng Hữu Sơn lại đưa ra câu hỏi này cho cô. Rõ ràng hắn là người cần được tư vấn, chứ không phải là cô. Tuy nhiên, cô nở một nụ cười xinh đẹp và hỏi tiếp. Nếu tôi thích chiếc áo nào nhất, chẳng nhẽ anh lại chọn nó sao? Quý khách à, thật ra điều anh hỏi không quan trọng chút nào. Việc quan trọng ở đây là bản thân anh muốn mua một chiếc áo có màu sắc, Và kiểu dáng như thế nào thôi Hữu Sơn nghe xong nhíu nhẹ đôi mày Cô nói có lý phết Biết đâu chiếc áo cô thích nhất Lại không hợp với tôi thì sao Mỹ Như hết nói nổi Thì ra người đàn ông này khen cô Là vì câu nói đầu tiên mà cô nói ra Chứ không phải là câu nói thứ hai Cuối cùng cô đành phải nghe lời Hữu Sơn Lựa ra một chiếc áo vest Mà mình thích nhất Rồi đưa cho anh xem Cô hỏi ý kiến Đây là chiếc áo tôi cảm thấy ưng nhất Anh thấy thế nào? Được, tôi lấy nó Hữu Sơn vô cùng dứt khoát Vừa nhìn thấy chiếc áo vét màu đen trên tay của cô Hắn đã chọn ngay Mỹ Như không nghĩ tác phong của hắn lại nhanh gọn đến như vậy Cô cảm thấy rất thích đối với những người khách như thế này Nếu ai vào đây mà đều hành xử như Hữu Sơn Thì nhân viên của cô khỏe hơn rất nhiều Anh có cần thêm gì nữa không? Cô lựa thêm cho tôi một chiếc nữa là được Mỹ Như khó hiểu Người đàn ông này đúng là kỳ lạ Rõ ràng hắn là người mặc Vậy mà để cô lựa chọn Cũng không cần mặc thử xem có hợp với mình hay không Cô không hỏi thêm Ngày hắn bảo như vậy Cô liền xoay lưng Lựa chọn cho hắn thêm một chiếc áo vest. Sau vài phút lựa chọn Mỹ Như cầm trên tay chiếc áo màu xám cho Rồi quay sang hỏi ý của hắn Tôi nghĩ chiếc áo này thích hợp với anh Đây có phải là cái đắt nhất Trong những số Mấy cái áo ở đây không Dạ không phải Tại sao Người đàn ông khó hiểu Hắn cứ nghĩ rằng cô sẽ chọn cái đắt nhất Như vậy doanh thu mới cao chứ Cho câu hỏi này Mỹ Như không giấu giếm suy nghĩ của mình Bởi vì tôi thấy chiếc áo này hợp với anh hơn Chiếc đắt nhất Hay là Những chiếc còn lại Chỉ đơn giản như vậy thôi sao Đúng vậy Tôi cảm thấy rất có hứng thú với cô Hữu Sơn nói xong bật cười Lộ rõ hàm răng trắng tinh Mỹ Như cũng cười Nhưng lại không để tâm đến câu nói vừa rồi của Hữu Sơn Cô hỏi hắn Vậy quý khách Anh lấy hai cái áo này luôn có phải không ừm, Tôi muốn mua thêm áo sơ mi Cô giúp tôi chọn nhé Mỹ Như không ngờ Người đàn ông này mua không nhìn giá, lại còn muốn mua thêm quần áo. Vậy cô ngại gì mà không tiếp chứ? Áo sơ mi nam bên này, mời quý khách đi theo tôi. Cô đi trước dẫn đường, hữu sơn thong rong đi theo sau. tuổi bạn áo, không cầu kỳ lắm, chỉ cần đẹp, và là hàng hiệu là được. Cô thấy ưng ý cái nào? Cô cứ đưa tôi xem thử. Được thôi, anh đợi tôi một lát. Nói xong cô liền bắt đầu lựa chọn áo sơ mi cho hắn, Nếu yêu cầu của hắn quá đơn giản như vậy Thì xem như mọi thứ Dễ dàng giải quyết hơn Hữu Sơn quan sát nhất cử nhất động của cô Thầm cảm thấy người anh em trí cốt của mình Đúng là không nhìn lầm người Bạn nãy hắn cố tình nhầm lẫn Mỹ như là phục vụ Để xem cô trả lời như thế nào Vậy mà cô không cần thanh minh hay giải thích gì thêm Còn rất nhiệt tình khi tư vấn cho hắn Xem ra cô là một người kính nghiệp Không hiểu sao hắn lại cảm thấy Cô rất xứng đối với Mạnh Phúc. Cô nói chuyện đàng hoàng, nhẹ nhàng, tử tế, lại tài năng tự mở cho mình một cửa hàng rộng lớn như thế này. Ngoại ra cô còn rất xinh đẹp. Một người như vậy đúng là rất hợp với Mạnh Phúc. Nhưng để kiểm chứng thêm, cô có thật lòng với Mạnh Phúc hay không? Tí nữa, hắn còn phải già vờ, làm thêm một chuyện. Mỹ Như lựa chọn hữu sơn bốn chiếc áo sơ mi, bảo hắn xem cái nào được thì lấy. Nào ngờ, hắn lấy hết. Anh không cần mặc thử sao? Không cần đâu, cứ lấy hết đi. Dạ, vậy mời anh sang bên này, thanh toán. Cô ôm một đống đồ trên tay, vừa định bước đi, thì hữu sơn cất giọng trầm thấp. Cô gái này, tôi thấy cô khá hợp tính tôi, hay là cho tôi phương thức liên lạc với cô. Chúng ta thử tìm hiểu về nhau xem, nếu hợp thì tiến đến, còn không hợp thì thôi. Hữu sơn rất mong chờ. Không biết đáp án của cô là gì nhỉ? Hắn mong rằng cô không đồng ý để cho hắn không phải thất vọng. Mỹ Như khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của hắn nhưng sau đó cô lại khôi phục nét mặt tươi cười và xinh đẹp. Cảm ơn anh vì anh để mắt đến tôi nhưng mà thật ngại quá tôi không có nhu cầu tìm hiểu thêm với người khác. Ồ, tiếc thật. Nhưng mà vì sao? Cô biết rồi đấy, tôi khá giàu có và tôi rất tiền trai. Nét đẹp này không thu hút được cô sao Anh rất đẹp trai Còn vấn đề là nằm ở tôi Hiện tại tôi có bạn trai rồi Mong anh hiểu cho À Thì ra là như vậy Hữu Sơn vui vẻ hẳn Bởi xem ra mạnh phúc thực sự Đã tìm đúng người Mỹ Như rất dứt khoát trong chuyện tình cảm Sự trung thủy của cô Khiến cho hắn phải ngưỡng mộ Gần đây hắn rất mong chờ Mong ngày mạnh phúc và Mỹ Như cùng nhau tiến vào lễ đường. Hữu Sơn thanh toán sau đó rời đi, vừa ngồi vào xe hắn gọi điện thoại cho người bạn thân của mình để thông báo tình hình. Alo, đầu dây bên kia nhanh chóng có kết nối, giọng nói điểm nhiên của Mạnh Phúc nhanh chóng vang lên. Hữu Sơn đeo tai nghe, hắn khởi động xe rời đi, tâm tình trở nên sảng khoái và thích thú. Mạnh Phúc này, cậu tìm đúng người rồi đấy. Nghe câu này Mạnh Phúc lơ mơ đoán ra được vấn đề. Đừng nói với tôi, cậu gặp được Mỹ Như rồi nhá. Đúng vậy, sáng nay mình đến cửa hàng quần áo của cô ấy. Trùng hợp thật, mình gặp cô ấy tại cửa hàng và mình đã bắt chuyện với cô ấy. Hắn kể lại chi tiết toàn bộ câu chuyện cho Mạnh Phúc nghe. Kể xong, hắn còn không ngừng khen ngợi Mỹ Như. Mỹ Như đúng là một cô gái trung thủy, giỏi giang và xinh đẹp. Mạnh Phúc này. Cậu có mắt nhìn người thật đấy Còn phải nói sao Đó là cô gái mình chọn Sao mà sai được chứ Rồi cuối cùng Cậu có nói ra thân phận của mình không Không Mình thanh toán rồi rời đi luôn Tính là điện cho cậu Nên mà quên mất Việc hay thật Mình là bạn của cậu mất rồi Không sao đâu Còn nhiều cơ hội Mỹ Như vừa tiếp vị khách sộp là Hữu sơn xong Cô định trở về thì lúc này bỗng dương có một nhân viên chạy đến bên cạnh cô. Chị Như, bên ngoài có một người phụ nữ trung niên, đến đây tìm chị đấy. Mỹ Như nhíu nhẹ đôi mày thanh tú, có một người phụ nữ trung niên muốn gặp cô sao? Người đó là ai chứ? Khi Mỹ Như bước ra và nhìn thấy người xuất hiện trong cửa hàng quần áo của mình chính là bà Tuyết, cô ngỡ ngàng không ít. Bà vì cô không bao giờ nghĩ rằng bà lại đến đây gặp cô. Trong tình cảnh ngượng ngùng này, cô không biết nói gì với bà. Dạ, cháu chào, chào bác gái. Cô lịch sự chào hỏi. Tại một căn phòng phía bên trong của súp quần áo, Mỹ Như ngồi đối diện với bà Tuyết. Cô đầy nhẹ cốc nước lạnh vừa rót sang cho bà. Con mời bác uống nước ạ. Cảm ơn con. Bà Tuyết nhận lấy ly nước và uống một ngụm. Sau khi uống xong, Bà mới đặt lên nước lên bàn Bây giờ bà mới đưa ánh mắt chiều mến nhìn cô Rồi cất giọng Hiện hòa với cô Mỹ Như này Con không trách bác chứ Dạ thưa bác Con không ạ Mỹ Như thành thật lắm Thật ra mối quan hệ của cô và bà Tuyết rất tốt Bà còn rất yêu thương cô Đình ninh Cô trở thành con dâu của bà Nên bà cưng chiều cô lắm Cô rất quý bà Xem bà như mẹ chồng của mình. Cô biết bà hỏi câu đó là vì việc bà chấp nhận để Nhật Thảo lấy Mỹ An. Nhưng cô không trách bà một chút nào. Cô nghĩ bà cũng không hề vui khi biết sự thật Nhật Thảo ở bên cạnh Mỹ An. Bà tuyết thở dài một hơi ánh mắt trở nên đượm buồn. Hôm đó khi bác biết sự thật Nhật Thảo nó cương quyết đòi lấy Mỹ An. Bác vô cùng ngạc nhiên Bác nhất quyết không đồng ý bởi bác cũng như con. Không nghĩ rằng thằng Hào nó lại làm ra cái chuyện tồi tệ đó. Rồi Nhật Hào nó khuyên gian bác nảy nỉ van xin bác để nó được cưới Mỹ An. Nó thuyết phục bác nói rằng nếu hủy hôn thì chắc chắn làm trò cười cho thiên hạ. Cách tốt nhất là cưới Mỹ An. Như thế mọi chuyện mới êm đẹp. Thế là bác và bác trai đành bấm bụng chấp nhận yêu cầu quá đáng của nhật hào con à. Nói đến đây bà ngưng lại, mỹ như phát hiện đôi mắt của bà đỏ hoe, sượng như bà muốn khóc. Cô nắm lấy bàn tay của bà. Ba cái à, con hiểu mà. Thằng hào có lỗi với con, bác đồng ý cho nó cưới mỹ an, lại càng có lỗi với con. Nếu như từ đầu bác một mực không đồng ý hôn sự của chúng nó. Thì hôm qua không bị mất mặt đến mức đó con à. Ba gái chuyện Xuân Lan đến hôn lễ để nói ra sự thật con không hề biết trước. Nếu biết như vậy con đã cản cô ấy rồi. Những lời cô nói đều là thật bởi cô không muốn còn chút dính dáng gì đến Nhật Thảo bọn họ muốn ở bên nhau thì cô thành toàn cho bọn họ. Chỉ là Xuân Lan vì bất bình thay cho cô Nên mê lên tiếng tố xác họ mà thôi Bà Tuyết lắc đầu Bác không trách con Có trách Thì trách thằng Hào có mắt như mù Lại có thể không trân trọng Một đứa con gái tốt như con sao Bà Tuyết rất ưng ý Người con sâu này Nhưng đúng là số phận Tính toán kỳ lưỡng Cuối cùng cô cũng không thể nào bước chân vào được nhà bà Bà tiếc lắm Nhưng lại không thể làm được gì Bà Tuyết tiếp tục dài bầy tâm sự với cô Bà vốn không thích Mỹ An Nhìn khuôn mặt của nó Chẳng ngăn huyền chút nào Nếu nó là một đứa con gái đàng hoàng Thì không bao giờ làm ra cái chuyện Giật bồ của em gái mình Còn xem đấy Về nhà bữa cơm đầu tiên Nó ngủ nướng Cũng không canh giờ canh giấc để xuống ăn sáng bát hai bác phải chờ phải đợi Bác đúng là lầm rồi, mới cho nó đặt chân vào nhà mình. Tất cả là tại thằng hào quá ngu ngốc, lại si mê Mỹ An đến mức đó. Bác Mỹ Như lắng nghe những gì bà Tuyết nói, cô không cảm thấy chướng tai, dù sao bà từng thương cô như vậy, cô luôn cảm kích tình cảm của bà. Bà Tuyết bỗng nhiên siết mạnh lấy bàn tay cô. Mỹ Như Con và bác có thể như trước được không? Con đừng vì chuyện của thằng Hào Mà xa cách với bác Con được không con? Bác gái Không có chuyện đó đâu ạ Bác luôn đối tốt với con Con rất yêu mến và kính trọng bác Thế thì tốt Những lúc rảnh rỗi Bác có thể tìm con tâm sự có được không? Dạ được Từ trước đến nay Con luôn xem bác là người thân Sau này cũng vậy ạ Bác cảm ơn con. Mỹ Như thầm nghĩ chuyện nào thì ra chuyện ấy. Trong chuyện tình cảm giữa cô và Nhật Thảo thì anh ta là kẻ phản bội cô. Anh ta sai với cô trước. Vậy nên cô hận anh ta là chuyện thường tình. Nhưng bà Tuyết thì lại khác. Bà luôn yêu thương cô, đối xử tốt với cô. Vậy nên cô không để vấn đề của mình và Nhật Thảo mà xa cách với bà. Cô và bà vẫn vậy. Như hai người thân với nhau Mối quan hệ vẫn luôn tốt đẹp Vì ông nội khá thích Mỹ Như Nên ông thường xuyên bảo Mạnh Phúc Gọi cô đến nhà dùng bữa Mỹ Như cũng vâng lời ông Sáng sớm hôm nay Tấn đưa Mạnh Phúc đến nhà để rước cô Vừa lên xe Thì cô liền cất lời Sau này anh không cần phải đến đón em đâu Em có thể tự đến nhà anh được mà Anh không muốn như vậy Anh thích đến đón em hơn Tấn đang lái xe Cũng chen vào câu chuyện của hai người Mỹ Như Em đừng cản anh Phúc Anh ấy thật sự rất muốn đến đón em Cả buổi sáng nay Anh ấy nóng lòng lắm đấy Mỹ Như nghe như vậy phì cười Không nghĩ rằng người đàn ông mà cô chọn Lại tinh tế như vậy Vậy sau này Phải phiền anh thường xuyên Đưa anh ấy đến đón em Đó là chuyện hiển nhiên Không có gì là phiền em hết Lúc này ông nội đang trông ngóng Mỹ Như đến chơi Thấy ông thích Mỹ Như như vậy Bà Linh lại thúc giục con trai mình Mạnh quý này Con xem Người ta giờ đây có bạn gái Sắp lấy vợ đến nơi rồi Con nhìn lại con đi Bao giờ mới đưa bạn gái về nhà Ra mắt gia đình chứ Ai, Con thấy rồi đấy Ông nội thích Mỹ Như quá nhiều Con nên dẫn một cô gái ngoan hiền về nhà để được ông nội yêu thích như thế. Điều đó chỉ có lợi cho con, chứ không có hại gì hết. Mạnh quý vệ sinh cá nhân xong, hắn ta vừa bước ra khỏi phòng tắm, thì bà Linh xuất hiện, bà cứ lại nhài vào tay hắn không ngớt. Điều đó khiến cho mạnh quý cảm thấy có chút phiền phức. Hắn ta xua tay, đầu mày nhíu chặt. Mới sáng sớm, mẹ làm con tưởng có chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì chứ? Vấn đề mà mẹ nhắc đến là chuyện quan trọng Con còn không lo sao Suốt ngày ở đấy long nhong Làm sao nhận được tín nhiệm từ ông nội con Con có thấy không Trong công ty Con cứ giữ mãi cái chức trường phòng Ông nội vẫn chưa tăng chức cho con Con không thấy sốt ruột à Mẹ ơi là mẹ Con biết rồi Con không bao giờ chơi bời Mẹ thấy rồi đấy Sau cái vụ lùm xùm quen nhiều người của con Thì con có còn như vậy đâu Mẹ cứ yên tâm Hiện tại con đang bắt đầu mối quan hệ yêu đương Với một cô gái gia cảnh rất tốt Vài hôm nữa con dẫn về ra mắt ông nội Con nói thật đấy chứ <cười> Con nói thật Mẹ mà không tin con à Mẹ yên tâm Con sẽ nhanh chóng khiến ông nội tin tưởng Và giao lại chức vụ cao Trong công ty cho con Nhìn thấy bộ dạng của mạnh quý Không giống nói dối Bây giờ bà Linh mới tạm tin hắn, bà gật đầu, giọng nói dịu dàng. Thế thì con tranh thủ đưa bạn gái về ra mắt mẹ, mẹ muốn xem con bé như thế nào. Nếu hợp thì hai đứa, hãy tiến đến hôn nhân, rồi sinh con đẻ cái, tốt nhất là con trai. Khi đó ông nội sẽ trọng dụng con, con hiểu chứ? Dạ vâng, con biết. Vài hôm nữa, con dẫn cô ấy về. Lúc bà Linh và Mạnh Quý cùng xuống phòng khách thì cùng là lúc Mạnh Phúc và Mỹ Như đã về đến nhà. Dạ, con chào ông nội, con mới đến. Mỹ Như đây à? Nào nào, mau ngồi xuống ghế đi. Mỹ Như chào hỏi ông nội và được ông Niềm nở đón tiếp. Cô liền nhìn sang bà Linh, lễ phép. Dạ, con chào gì à? Bà Linh tất nhiên là không thích cô nhưng mà không tỏ thái độ gì quá. Bà ta chỉ gật đầu Rồi nở một nụ cười giả tạo Xem như đáp trả cô Mỹ Như không thèm quan tâm đến bà ta Cô đỡ mạnh phúc ngồi xuống ghế Bản thân cô Sau đó ngồi xuống cạnh anh Bây giờ ông nội đặt tờ báo Trên tay xuống bàn Và bắt đầu trò chuyện Mỹ Như này Hôm trước ý, là do ông nội có hẹn trước Nên ông nội mới ra ngoài Mong con đừng buồn ông nội Dạ Con đâu buồn gì ông nội đâu ạ. Ông nội đừng nghĩ vậy ạ. Sau này rảnh rỗi, con phải thường xuyên đến đây chơi. Ăn cùng ông nội bữa cơm, nghe chưa? Dạ vâng ạ, con sẽ thường xuyên đến. Hai ông cháu trò chuyện được vài ba câu, bỗng dưng mạnh phúc lên tiếng, đề cập đến một chủ đề quan trọng. Ông nội ạ, con dự định rằng bao giờ mắt con bình phục, con sẽ tổ chức hôn lễ với Mỹ Như. Ông thấy như vậy có được không ạ? Ông nội nghe xong mừng hơn việc bản thân mình nhặt được vàng, ông cười tươi nụ cười khiến ông trẻ ra vài tuổi Như thế thì còn gì bằng chứ? Ông nội không nghĩ rằng mình có thể sống đến lúc cháu nội lấy vợ sinh con nhưng chứng kiến cảnh hạnh phúc này của cháu trai thì có nhắm mắt ông nội cũng yên tâm phần nào Cũng may do lúc trẻ ông nội lấy vợ sớm Rồi sinh ra ba của Mạnh Phúc ngay. Ba của anh lấy vợ ở độ tuổi 20 và cũng sinh ra anh sau một năm kết hôn. May mắn hơn là mặc dù gần 80 nhưng ông nội còn khỏe mạnh lắm cũng không bị mắc bệnh lão nhiều. Ông nội luôn mong rằng Mạnh Phúc sẽ kết hôn và sinh con để ông có thể không còn luyến tiếc gì nữa. Thật ra Mạnh Phúc rất hiểu cho ông nội. Anh rất muốn thành toàn cho ông Mà mau chóng lấy vợ và sinh con Nhưng đối với anh chẳng có ai thích hợp Cho đến khi anh gặp Mỹ Như Cô là người anh vừa thấy Liền đề mắt đến Ấy vậy mà chớ chiêu Cô lại có người yêu Nhưng ông trời dường như hiểu được nỗi lòng của anh Đã tạo cho anh cơ hội Một lần nữa gặp cô Và anh đã nắm bắt cơ hội đó Kết quả anh đã thành công tốt đẹp Bà Linh thoáng ngạc nhiên Khi nghe tin tức này Bà ta cố nở một nụ cười thân thiện. Dù sao thì Mạnh Phúc không còn bé. Con nghĩ đến chuyện lập gia đình là đúng đấy. Rồi hai đứa lại coi cuộc sống hạnh phúc cho mà xem. Mạnh Quý ngồi nghịch điện thoại một bên. Hắn chẳng thèm bận tâm đến. Mạnh Phúc nghe bà Linh nhắc đến tên mình. Anh đáp nhỏ. Dạ vâng nhất định chúng con. Sẽ sống hạnh phúc. Sống như lời của dì. Mỹ Như không quá bất ngờ. Bởi đây là việc cả hai người thỏa thuận từ trước, nhưng cô lại không nghĩ rằng anh lại nói ra với ông nội vào thời điểm này. Lúc đầu cô muốn lấy anh, là bởi vì cô muốn tìm một người tốt hơn Nhật hào muốn trả thù hắn ta, bằng cách ở bên một người hoàn hảo hơn, có cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhưng giờ đây cô cảm thấy rằng mình muốn gà cho mạnh phúc là bởi vì cô thực sự muốn ở bên cạnh anh, chỉ đơn giản như vậy thôi. Sau bữa ăn sáng, bà Linh và Mạnh Quý ra ngoài Trong nhà chỉ còn ông nội, Mạnh Phúc và Mỹ Như Ba người cùng nhau trò chuyện rồi tìm hiểu về sở thích của nhau Mạnh Phúc nói ông nội thích chơi cờ Như là cờ tướng, cờ vua Lúc mắt anh còn sáng, anh hay chơi cùng với ông lắm Ông nội đánh cờ rất giỏi Muốn thắng ông thực sự là chuyện khó Không phải đâu, ông bình thường thôi Mỹ Như thấy ông vui như vậy Tâm tình của cô cũng vui lây Còn có biết chơi một chút Hay là hai ông cháu Thử đánh với nhau một ván Mong rằng ông nương tình với con Còn biết chơi cờ sao Thì là loại cờ nào Dạ thưa ông nội Cờ vua hay cờ tướng đều được ạ Ông nội tỏ ra kinh ngạc Đúng là ông không nghĩ đến chuyện này Vậy ông cháu mình Làm vài ván cờ vua nhá Dạ vâng thưa ông Thế rồi hai người cùng nhau chiến đấu Mặc dù mạnh phúc không thấy gì Nhưng nghe cả hai nói chuyện Trong lúc đánh cờ Anh cảm thấy rất thoải mái Dường như từ lâu lắm rồi Anh mới nghe lại giọng cười giòn tan Và không chút muộn phiền như thế này Của ông nội Và từ lâu lắm rồi Anh mới thấy bản thân mình Căng tràn sức sống như ngày hôm nay Có lẽ tất cả Đều vì sự xuất hiện của Mỹ Như Mỹ Như bước vào cuộc sống của anh Và đem lại ánh sáng đến thế giới đầy tâm tối của anh Có cô, anh như được tiếp thêm năng lượng và động lực Anh biết rằng chính cô là người cứu rỗi Linh hồn cô độc của anh trong ngần ấy thời gian Anh không nhìn thấy lối đi này Thật là không ngờ Mỹ Như nhà ta đánh giỏi như thế Sau một khoảng thời gian căng não để đấu trí với nhau, ông nội đã chịu thua. Ông không thấy buồn chút nào, thay vỏ đó là sự thích thú chưa từng có. Đứa cháu giàu này thực sự tuyệt vời hơn cả mong đợi của ông. Mỹ Như đưa tay vuốt nhẹ cánh mũi. Cô ngại ngùng. Dạ, ông nội quá khen con rồi. Thật ra ban đầu cô không tính thắng ông nội. Nhưng nếu như vậy, thì là khinh thường đối thủ. Bởi vậy cô mới đánh bằng hết sức. Từng đường đi nước bước Phải tính toán vô cùng kỹ lưỡng tuy khó thắng ông nội Nhưng mà cuối cùng cô vẫn chiến thắng đấy thôi Mạnh Phúc sau khi nghe được kết quả Anh không thể nào không cất lời tán dương cô Bạn gái con đấy Sao có thể tầm thường được ạ Mỹ Như nghe như vậy Đẩy nhẹ cánh tay anh một cái Cô nũng níu Này cái anh này Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng của Mạnh Phúc Bây giờ Mỹ Như mới chợt nhận ra rằng đây chính là lần đầu tiên cô làm nũng với anh. Điều đó làm cô nhớ đến khoảng thời gian cô ở bên cạnh Nhật Thảo. Cô cũng hay làm nũng với hắn như vậy. Bây giờ cô đang làm điều tương tự với mạnh phúc. Điều đó có nghĩa rằng cô đã dần quen thuộc với sự có mặt của anh rồi sao? Và cô đã xác định chính xác người đàn ông này sẽ là người đi cùng cô một đoạn đường dài sao? Lúc này ông nội bỗng dưng lên tiếng Làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô Hay là hai ông cháu mình Lại chơi thêm một ván nữa đi Ông muốn gỡ lại Dạ vâng thưa ông nội Thế rồi hai người cùng bắt tay vào ván cờ mới Mạnh Phúc ngồi bên cạnh Lắng nghe từng đường đi nước bước của cả hai người Mãi đến tận chiều Mỹ Như mới trở về nhà của mình Cũng do cô và ông nội quá hợp tính Vừa có thể tán gẫu Và cùng có thể vừa đánh cờ Cô biết ông nội rất thích mình Và bản thân cô cũng vô cùng thích ông Mặc dù tiếp xúc chưa bao lâu Nhưng cô cảm nhận được rằng Tình thương mà ông nội dành cho cô Hay là cô dành cho ông nội Đều rất nhiều Ông nội còn dặn cô mấy lần rằng Phải thường xuyên đến chơi Cô đương nhiên đồng ý Mỹ Như không ngờ rằng Vừa đến nhà thì cô nhận được Cuộc gọi từ Xuân Lan Alo, mình nghe Này cậu rảnh không? Đi cà phê đi, đang chán đời đây Ừ, đang rảnh đây Vậy gặp nhau chỗ cũ nhé Ừ Sau khi cốp máy Mỹ Như mới đi tắm rửa 15 phút sau cô hoàn tất việc sửa soạn Vậy là cô liền cầm túi sách Và bước xuống lầu Giờ này ông Phát không có nhà Chỉ có bà Thủy ngồi trong phòng khách Vừa ăn trái cây vừa xem tivi Nhìn thấy cô Bà Thủy lườm cô một cái Hừ, suốt ngày long nhong bên ngoài Chả biết có phải đi làm Hay là đi tìm thú vui Bình thường cô không chủ động gây sự với người khác đâu Nhưng lần này bà Thủy nói xiên sò với cô như vậy Vậy nên cô không thể nào im lặng cho qua Bởi cô biết một khi bản thân mình nhún nhường Thì người khác càng leo lên đầu mình Thế nên cô liền bật lại bà ta ngay Tôi có đi đâu thì liên quan gì đến bà nào Tìm thú vui sao Bà muốn à Tao chả cần Chỉ có mày thôi Hiện tại mày không có tình yêu Nên biết đâu mày lại làm ra những chuyện điên rồi Mỹ Như này Mày nên nhìn lại bản thân của mày xem Chả bằng được một góc của con gái tao Nếu như Đã bằng ấy Thì thằng Hào nó không bao giờ Nó bỏ mày để theo con gái tao đâu Ồ Như vậy sao Chứ không phải là con gái của bà quá đê tiện à Dùng thủ đoạn hèn hạ Để kiếp người yêu của tôi sao Thật ra nhá Tôi chả thèm bằng chị ta đâu Bởi vì con của bà là nhất rồi Làm sao tôi có thể so sánh được chứ Giọng điệu đầy trâm trọng và mìa mai của cô Khiến cho bà Thủy tức điên Bà ta bật dậy khỏi ghế Chỉ thẳng tay vào mặt của cô và quát Còn khốn kìa Mày đừng ở đây mà xỉ nhục tao Mày có tin Tao vả và vào miệng của mày không? Bà giỏi thì bà vả xem nào. Tôi thách bà đấy. Bà Thủy bị gây khí thế bức người này của cô, làm cho bà ta khựng lại, nhất thời không biết nói gì. Chứng kiến cảnh bà Thủy, mặt mày tái mét, Mỹ như càng sàng khoái, cô cất giọng đanh thép. Tôi nói cho bà biết, đường thấy tôi im lặng, thì nghĩ rằng tôi bị bắt nạt. Con Mỹ như này không phải loại người muốn ức hiếp là có thể ức hiếp đâu. Tôi cảnh cáo bà thêm một lần nữa. Tốt nhất, bà đừng chủ động sinh sự với tôi. Nếu không, tôi không bao giờ bỏ qua cho bà đâu. Nói xong câu này, cô liền xoay người bước đi, không thèm đợi bà Thủy có phản ứng gì thêm. Bà Thủy nhìn theo bóng dáng của cô, mà tức muốn ói máu. Bà ta quá ghét cái thái độ hống hách này của cô. Nếu như có thể... Bà ta thực sự muốn tống cổ cô Cút ra khỏi căn nhà này Mỹ Như Mày giỏi lắm Tao không bao giờ để mày đắc ý được lâu Lúc Mỹ Như đến chỗ hẹn Thì thấy Xuân Lan ngồi đợi mình Cô ngại ngùng ngồi xuống ghế Cậu đợi mình có lâu không? Không lâu Vừa mới đến thôi Tại rắc rối một chút Nên lỡ thời gian của mình Rắc rối gì? Thì bà Thủy chứ ai vào đây nữa Bạn nãy mình vừa mới xuống lầu, bà ta lại kiếm chuyện với mình. Rồi sao? Cậu có đáp trả bà ta không? Hay lại im lặng cho qua chuyện đấy? Tất nhiên là có. Sao mình có thể cho qua được chứ? Như thế mới là bạn của mình chứ. Mà chuyện của cậu với Mạnh Phúc tiến triển đến đâu rồi? Lúc này nhân viên phục vụ mang menu đến. Sau khi cả hai chọn nước xong, Mỹ Như mới trả lời câu hỏi vừa rồi. Xuân Lan này! Mình cảm thấy dường như bản thân mình Đã dần rung động nhiều hơn Đối với anh ấy Sao cơ? Chỉ mới mấy ngày Mà cậu thích người đàn ông đó rồi á ừm Mình thích Mạnh Phúc Chắc là vì sự dịu dàng của anh ấy dành cho mình Và thêm một vài yếu tố khác Cậu có biết không? hóa ra Mạnh Phúc biết mình từ trước Chỉ có mình Là không biết anh ấy thôi Mạnh Phúc biết cậu từ trước sao? Ừ, anh ấy nói lần trước, anh ấy cùng đối tác đến xốp mình, rồi thấy mình đang tư vấn cho một vị khách. Thế là mình thu hút được ánh nhìn của anh ấy bằng giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt xinh xắn này. Trời đất ơi, thật không nghĩ hai người lại có duyên như vậy. Xuân Lan lúc này bày ra khuôn mặt ngỡ ngàng, dường như cô ấy rất thích nghe về chủ đề này. Hai mắt sáng rỡ như ánh sao giữa bầu trời đêm. Rồi sau đó thế nào? Anh ấy không đến bắt chuyện với cậu à? Mạnh Phúc nói rằng khi đó mình đang còn quen với Nhật Hào. Anh ấy tính theo đuổi mình nhưng vì mình có người yêu rồi nên anh ấy không theo đuổi nữa. Cái hôm mình phát hiện ra sự thật tàn nhẫn giữa Hào và Mỹ An. Mình ngồi khóc nức nở bên ghế đá công viên. Lúc đó Mạnh Phúc cũng có mặt tại đó và anh ấy cất tiếng an ủi mình. Mạnh Phúc nói rằng khi mình mở miệng nói chuyện Anh ấy đã nhận ra mình ngay, sau đó anh ấy mới đề xuất, kết hôn với mình đấy. Sau khi nghe Mỹ Như kể lại toàn bộ câu chuyện, Xuân Lan cảm thấy thật vô thường làm sao, cô ấy chật lưỡi vài cái. Ai, chuyện tình của cậu và Mạnh Phúc không khác gì tiểu thuyết, nó quá trùng hợp ấy chứ. Nếu sau này hai người có một cuộc sống hạnh phúc, thì chính xác cuộc đời của cậu giống như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn. Cứ xem mối tính giữa cậu và Nhật Hào là nháp thôi. Không đáng nhắc đến. Còn tình yêu giữa cậu và mạnh phúc trong tương lai mới tươi đẹp làm sao? Nghĩ đến thôi. Mình thích lắm rồi đây này. Xuân Lan hào hứng còn hơn là câu chuyện của mình. Bởi vì cô ấy rất vui khi người bạn thân có được hạnh phúc. Xuân Lan mong rằng lần này Mỹ Như sẽ chọn lựa đúng đắn. Mong rằng Nhật Hào không bao giờ làm phiền đến cô. Và mong sao mạnh phúc Lại mang đến hạnh phúc cho cô Này Cậu đúng là quá phô trương rồi đấy Mỹ Như nở một nụ cười ngọt ngào Phục vụ mang thức uống lên cho hai người Sau khi nói một lời cảm ơn với phục vụ Mỹ Như mới nói tiếp về chủ đề ban nãy Cũng nhờ sau khi biết được sự thật đó Mình mới thấy thích mạnh phúc hơn Bởi anh ấy đã để mắt đến mình từ trước <cười> Mình không nghĩ Một người tài năng nhanh ấy Lại để mắt tới mình. Sao cậu có thể nói như thế? Cậu làm như bản thân của cậu dở tệ lắm. Ý. Cứ cho là mạnh phúc tài năng. Nhưng mà bạn của mình đâu có thua kém gì anh ta chứ. Mỹ Như này, cậu vừa xinh đẹp lễ phép giỏi giang, gia thế giàu có. Đấy, có điểm nào mà không xứng với mạnh phúc chứ. Thôi, cậu đừng có tân bốc mình. Ông nội của mạnh phúc rất thích mình. Cậu có biết không, hôm nay mình chơi cờ với ông Còn thắng ông đấy, ngồi trò chuyện với ông, hai ông cháu rất hợp tính, nói hết chuyện trên trời dưới đất, ông còn bảo mình phải thường xuyên đến chơi. Thế thì tốt quá rồi, còn gì bằng chứ? Nhìn Mỹ Như cười tươi như vậy, và chẳng còn muộn phiền gì về chuyện giữa cô và Nhật Hào, Xuân Lan mới cảm thấy an lòng hơn. Cậu cứ thường xuyên đến nhà chơi với ông nội, thấy hai người quá hợp tính rồi đấy. Ừm. À, nói cho cậu nghe chuyện này Mấy hôm trước Bác Tuyết có đến tìm mình Bác Tuyết á Ý của cậu là mẹ của Nhật Hào á Ừ Bác ấy đến tận cửa hàng quần áo Để tìm mình đấy Xuân Lan nghe xong thay đổi thái độ Ánh mắt lạnh đi vài phần Giọng điệu châm chọc <cười> Bà ấy đến tìm cậu để làm cái gì Xin lỗi à Rõ ràng bà ấy Cũng đồng ý cho Nhật Hào và Mỹ An tổ chức lễ cưới cơ mà Còn đến gặp cậu làm cái gì Chuyện này không thể nào trách được bác ấy Ba mình còn chấp nhận cơ mà huống hồ gì Gia đình của Nhật Hào chứ Bác tuyết đến xin lỗi mình Còn nói rằng bác thực sự không thích Mỹ An Nhưng hết cách Phải bấm bụng chấp nhận chị ta Bác mong rằng mình đừng có giận bác Cứ thân thiết với bác giống như trước đây Xuân Lan nghe xong lại xùy một tiếng, cười khẩy. Hay thật đấy, thế mà cậu trả lời được. Cậu chấp nhận tha thứ cho bà ta sao? Mỹ Như đưa tay vỗ nhẹ lên vai Xuân Lan một cái. Cô biết cô ấy đang rất bất bình thay cho cô, nên cô không hề oán trách, chỉ dịu giọng giúp cho cô ấy hạ hỏa. Cậu đừng có giận như thế, tính ra bác Tuyết không có lỗi. Tất cả việc sai trái đều do Hào và Mỹ An gây ra. Trước đây bác ấy đối với mình rất tốt Xem mình như người thân trong nhà Mình rất quý mến bác ấy Nên là mình Không chấp nhất việc bác ấy chấp thuận hôn lễ Của Nhật hào và Mỹ An đâu Xuân Lan lúc này tỏ ra không vui Đúng là cậu tốt bụng thật đấy Gặp mình Còn lâu mình mới nói chuyện Thôi mà đừng cáu Cậu cười lên một cái cho mình xem nào Cười lên Cười mới xinh Cười lên đi nào cười cho mình xem nào. Bị cô nũng nỉu như vậy, cuối cùng Xuân Lan nở một nụ cười nhẹ. Ngoan lắm, phải cười như vậy thì cậu mới sinh chứ. Ơ, đây chẳng phải là Mỹ Như và Xuân Lan sao? Hai cô gái đang trò chuyện với nhau bỗng dưng một thanh âm lành lót vang lên bên tai, khiến hai người phải dừng lại. Cuộc đổi thoại sau đó quay sang nhìn. Đứng trước mặt Mỹ Như Là một cô gái với mái tóc màu đỏ xịu Cô ta diện trên người một bộ váy cúc ngực bó sát Phong cách vừa quyến rũ Vừa tự tin Vừa nhìn Thì Mỹ Như nhận nhay ra cô ta là ai Nhưng thay vì trả lời Cô lại giữ im lặng Lúc này Xuân Lan cũng thấy được sự có mặt của cô gái kia Thế là cô ấy liền nhách mép Là chúng tôi thì sao? Có chuyện gì? Cô gái kia cười ha hà Giọng điệu mìa mai Thì bạn cũ lâu ngày không gặp thôi. Chỉ muốn chào hỏi với hai người một câu thôi. Làm cái gì mà khó chịu thế? Bạn cũ á? Ai là bạn cũ của cô? Ngọc Nhi này, cô làm ơn cút khỏi tầm mắt của tôi. Đừng có để tôi phải khó chịu. Cô gái tên Ngọc Nhi không vì những lời cọc cằn của Xuân Lan mà bực bội. Ngược lại cô ta còn cười rất sàng khoái. <cười> Tính khí nóng này này của cô chẳng thay đổi mấy nhỏ Biết bao nhiêu năm trôi qua mà cô vẫn vậy Mỹ Như này Nghe đâu cô mới bị bạn trai phản bội Anh ta còn lấy chị gái của cô <cười> Nghe xong Mà cảm thấy hài hước quá đi mất Mỹ Như vốn không định để ý đến Ngọc Nhi Nhưng cô ta lại kiếm chuyện với cô trước Quả như ban đầu cô đoán không sai Gặp cô ta chẳng có gì tốt lành Ngọc Nhi là bạn thời cấp 3 của Mỹ Như và cả Xuân Lan Tuy nhiên Ngọc Nhi chẳng ưa gì cô và Xuân Lan, tính tình cô ta vừa kiêu ngạo lại khó gần, chảnh chọe đến phát ghét. y vào gia đình giàu có nên cô ta càng lên mặt, điều đó làm cho Xuân Lan không nhịn được mà không ít lần chống đối lại cô ta. Đợt đó có lần Xuân Lan quen với bạn trai, cô ấy tính quen chơi thôi vì dù sao cũng còn nhỏ, chưa nghĩ nhiều, nhưng Ngọc Nhi lại cố tình cướp mất bạn trai của Xuân Lan. Mặc dù Xuân Lan chẳng cảm thấy buồn nhưng mà cô ấy rất tức giận. Cũng vì lý do đó mà mối quan hệ giữa hai bên càng ngày càng gay gắt hơn. Gặp nhau là phải đấu khẩu với nhau. Lúc này Mỹ Như liền chuyển tầm nhìn sang khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của Ngọc Nhi cô nhướng đôi mày thanh tú. Hài hước thì cứ cười đi thôi. Cười xong thì cút. Ngọc Nhi vậy mà nghe xong lại phá lên cười khúc khích hiếm lắm cô ta mới có cơ hội để khích bác mỹ như như vậy làm sao cô ta có thể bỏ qua cho được chứ trời đất ơi buồn cười làm sao tình yêu lãng mạn và hạnh phúc biết mấy vậy mà bỗng chốc lại tan thành cho thành bụi đúng là tội nghiệp cho cậu lắm mỹ như à mỹ như không mấy làm giận dữ trước thái độ ngông cuồng của ngọc nhi Bởi vì cô không cần phí tâm tư Với con người không đáng này Với lại hiện tại Cô có mạnh phúc rồi Chẳng có gì phải tiếc nuối Nhưng trái ngược với cô Xuân Lan lại khá phẫn nộ Cô ấy siết chặt lại bàn tay Hai mắt đỏ ngầu Nghiến rằng kèn két Cười như vậy đủ chưa hả Ngọc Nhi hoàn toàn không sợ hãi Trước thái độ của Xuân Lan Cô ta dừng dưng khinh miệt. Chưa đủ đấy Tôi còn muốn cười to hơn, cười nhiều hơn nữa cơ. Tôi cho cô ba giây cút khỏi đây. Nếu không, thì đừng có trách tôi vô tình. Xuân Lan không nhịn được, thốt lên lời cảnh cáo. Nhưng Ngọc Nhi lại hoàn toàn không xem lời cô ấy ra gì. Cô ta khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên. Cô làm gì được tôi nào? Những điều vừa rồi tôi nói ra không đúng sao? Xuân Lan nó đáng thương thật, lại bị bạn trai bỏ rơi thôi tiếc thương cho nó thì có vấn đề gì. Mỹ Như à, Mỹ Như, lần sau chọn bạn trai phải chọn kỹ một chút, để không mà lại đi vào vết xe đổ của chính mình thì không hay ho cho lắm đâu." Ngọc Nhi còn định nói thêm, nhưng Xuân Lan đã quá chướng mắt và chói tai khi nghe những lời sức sược của cô ta. Thề lão cô ấy liền cầm ly trà đá trên bàn Nhanh như tia chớp đứng bật dậy rồi tạt thẳng ly nước vào mặt của Ngọc Nhi. Hành động quá nhanh này của Xuân Lan không chỉ khiến cho Ngọc Nhi giật nảy mình mà cả Mỹ Như cũng hết hồn. Cô biết Xuân Lan vốn nóng tính nhưng không nghĩ lại tạt thẳng ly trà đá vào mặt Ngọc Nhi. Ngọc Nhi lúc này bị ướt. Cô ta kêu toán lên. Mẹ kiếp, mày bị điên à? Ngọc Nhi giận đến cùng cực. Hôm nay thời tiết bên ngoài khá lạnh. Bị tạt một ly nước đá vào mặt Khiến cô ta phải run lên Khuôn mặt của Ngọc Nhi lúc này Được tỉ mỉ trang điểm Vậy mà giờ đây liền bị phá hỏng hết Cô ta tức điên lên Mắng chửi Chính tiếng la hét của cô ta Lại thu hút ánh nhìn của mọi người Ai ai cũng đưa mắt Để hóng hớt trò vui Xuân Lan khá hả hê Khi chứng kiến bộ dạng này của Ngọc Nhi Bây giờ cô ấy mới cười vui vẻ Tao nói rồi, đây là do mày chọn Mày không cút Thì hậu quả còn đáng sợ hơn nhiều Cút Xuân Lan không cần phải lịch sử với Ngọc Nhi thêm Bởi vì cô ta không xứng chút nào Bấy giờ một cô gái vừa bước vào cửa Đã chứng kiến cảnh này Cô ta vội vàng đi đến bên cạnh Ngọc Nhi Ân cần hỏi Han Nhi à, cậu có sao không? Ngọc Nhi nhìn sang người bạn vừa mới chạy vào Cô ta nghiến răng kèn két. Là nó. Nó khiến mình gian nông nỗi này. Mình không tha cho nó đâu. Người cậu bị ướt hết cả rồi. Trời bên ngoài vừa mưa nên lạnh lắm. Chuyện này cứ tạm thời gác lại đi. Mình thấy cậu nên về thay đồ trước. Mình không về. Mình phải lấy lại công bằng cho mình. Ngọc Nhi nghiến răng nghiến lợi. Đưa mắt nhìn Xuân Lan như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy. Nhưng cô ấy lại hoàn toàn Không tỏ ra sợ hãi gì. Ngọc Nhi siết chặt hai cánh tay, ánh mắt ẩn hiện tia máu đỏ, đầy căm phẫn. Còn chó, mày chết với tao. Ngọc Nhi vừa định dơ tay lên tát vào mặt Xuân Lan một cái, thì Xuân Lan bắt lấy cánh tay của cô ả, rồi hạ giọng, nói đủ để cho cô ả nghe thấy. Mày làm gì được tao nào? Nói cho mày biết, mày khôn hồn thì cút khỏi mắt tao. Sau này thấy mày ở đâu, tao đánh mày ở đấy. Để mày thôi cái thói tiểu thư nhà giàu, hay đi ăn hiếp người khác. Bây giờ mày có cút không? Nói xong bỗng Dương Xuân Lan hô lớn, gọi nhân viên đến. "Tôi cần bảo vệ đuổi người này đi. Tôi không chấp nhận được việc mình và bạn thân đang trò chuyện với nhau thì có người xuất hiện và quấy rối chúng tôi." Lúc này nhân viên tiến đến, vì ban nãy Xuân Lan và Mỹ Như vào trước nên nhân viên tin tưởng rằng Xuân Lan nói đúng. Cô ấy quay sang Ngọc Nhi rồi nói. Mời chị sang bàn khác để order. Bàn này có hai cô gái ngồi trước rồi ạ. Cô bạn của Ngọc Nhi thấy tình hình không mấy khả quan liền vội vàng rụt Ngọc Nhi. Ngọc Nhi à? Chuyện này tạm thời gác lại đi. Hiện tại cậu đang là tiêu điểm. Để mọi người chú ý. Mau trở về thôi. Ngọc Nhi tức giận nhưng không biết phải làm gì. Cô ta siết chặt tay đến mức bóng tay Đâm sâu vào da thịt Nhưng điều đó lại không hề khiến cô ta đau đớn Bởi tâm trí của cô ta bây giờ Chính là hình ảnh bản thân mình Bị Xuân Lan làm cho nhục nhã Ngọc Nhi nén lại cơn giận Đang trực trào Nhưng cô ta thề Không bao giờ bỏ qua chuyện này Mày nhớ đây Tao không tha cho mày đâu Để lại một câu nói lạnh lẽo Với Xuân Lan Sau đó Ngọc Nhi hậm hực Dậm chân xoay người rời đi Cô bạn kia Cũng vội vàng chạy theo Khi xử lý Ngọc Nhi ổn thỏa Xuân Lan mới ngồi lại xuống ghế Cô ấy phủi tay mấy cái Hài Đúng là phiền phức Ít khi nào thấy cậu mất kiểm soát Ở nơi đông người như thế Mỹ Như vừa nói xong Đẩy ly nước của Xuân Lan Về gần phía cô ấy hơn một chút Ý bảo cô ấy uống nước cho đỡ khát Xuân Lan cầm ly nước điềm tĩnh Bởi vì cô ta động đến cậu Mình nhất quyết không tha đâu Chính câu nói này Lại đánh mạnh vào trái tim của Mỹ Như Một cảm giác không nói nên lời bỗng xuất hiện Trong lòng của cô Cô vừa cảm động Vừa có chút cảm kích Xuân Lan cô ấy thực sự rất tốt với cô Xuân Lan à Cảm ơn cậu Ngoài lời cảm ơn Tôi không biết nói gì với cậu Cảm ơn cái gì Mình và cậu Còn khách sáo với nhau như vậy sao Ngọc Nhi đó còn cười hả hê như thế Mình cho cô ta cơ hội rời đi Cô ta không nắm lấy Vậy thì mình không đương tay đâu Sau này cậu cứ mặc kệ cô ta nhé Xem như là không khí là được rồi Không cần chấp nhất Với thể loại người như vậy đâu Nếu như mình cho qua Thì không phải là mình đâu Xuân Lan này không sợ trời không sợ đất Một Ngọc Nhi nhỏ nhoi đó Làm sao có thể khiến mình lo lắng được chứ? Nhưng mà mình sợ rằng cô ta sẽ gây bất lợi cho cậu đấy. Mỹ Như hiểu tính khí của Ngọc Nhi. Cô ta là người nham hiểm. Sợ đây Xuân Lan đã làm nhục cô ta trước mặt mọi người. Vì vậy mà Mỹ Như mới có chút sợ hãi. Mỹ Như này, cậu không cần phải lo lắng đâu. Chắc chắn là không có chuyện gì. Xuân Lan lên tiếng chấn an bạn thân. Cô ấy muốn xem Ngọc Nhi Sẽ gây bất lợi gì cho cô ấy Và gây như thế nào Cô ấy dám đảm bảo Nếu Ngọc Nhi có rục dịch gì đó Thì cô ấy bằng mọi giá Khiến cho Ngọc Nhi vào tù Hai tuần sau đó Khoảng thời gian này khá bận rộn Nên Mỹ Như ít đến mạnh phúc chơi Hôm nay là ngày cuối tuần Nên ông nội lại hẹn cô sang Và cô khá rảnh rỗi Nên cô liền đồng ý Thế là như mọi khi Mạnh phúc đến đón cô Trong hai tuần này Tình cảm của cô và anh tiến triển không ít Những lúc cô rảnh rỗi Liền gửi hội thoại cho anh Nói chuyện cùng với anh Có việc gì xảy ra Cũng đều kể cho anh nghe Anh vui vẻ khi biết được lịch trình hàng ngày của cô Cũng gửi hội thoại Để đáp trả lời cô Do anh bị mù Nên tần suất đi hẹn hò của hai người không nhiều Nếu có đi Thì cũng ra công viên để hóng mát Rồi lại trò chuyện với nhau Mặc dù như vậy Mỹ Như luôn cảm thấy đủ Cô khá hạnh phúc khi được ở gần cạnh anh Vẫn như mọi khi Ông nội luôn chào đón cô Khi cô đến nhà Hai đứa về rồi đi à Nào mau mau Ngồi xuống ghế đi Dạ vâng cảm ơn ông nội Mỹ Như dìu mạnh phúc ngồi xuống Rồi cô mới ngồi xuống bên cạnh ông nội Cô nở một nụ cười xinh đẹp Dạo này con bận quá, đến cuối tuần mới có thể đến thăm ông ạ. Ông nội cười và lắc đầu với cô. Không sao, không sao, con đến thăm ông là ông vui rồi. Nhưng mà đừng làm việc quá sức, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy nhá. Dạ vâng ạ, con biết rồi. À, hôm nay mạnh quý, nó bảo dẫn bạn gái về ra mắt ông nội. Vậy nên ông nội cũng muốn con đến để ăn một bữa cơm bị như nghe như vậy cảm thấy ấm lòng làm sao. Ông nội luôn nghĩ đến cô. Ba người nói chuyện với nhau một lúc thì bà Linh đi xuống từ phòng ngủ và ngồi đợi Mạnh Quý trở về. Chẳng mấy chốc nghe có tiếng xe bà Linh biết con trai đã về. Bà nôn nóng trong lòng lắm. Cũng không biết đứa con dâu mà Mạnh Quý chọn cho gia đình này là như thế nào đây? Bà Linh đầy mong chờ. Ông nội nghe như vậy bình thản lắm. Có cái gì đâu mà gấp gáp như vậy. Đợi nó vào là biết ngay thôi. Dạ, con biết mà ba. Ngày sau đó, Mạnh Quý xuất hiện trong phòng khách. Bên cạnh anh ta là một cô gái khá xinh đẹp. Mỹ Như vừa nhìn thấy, đã vội vàng nhíu đôi mày thanh tú. Mạnh Quý hào hứng giới thiệu. Dạ, con chào mẹ. Con chào ông nội. Hôm nay con dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Cô ấy tên là Ngọc Nhi. Ngọc Nhi à, đây là ông nội của anh, còn đây là mẹ anh. Mạnh Quý giới thiệu sơ qua cho Ngọc Nhi biết. Ngọc Nhi vội cúi đầu. Con chào ông nội, con chào bác gái. <cười> con tên là Ngọc Nhi à? Ai, đúng là xinh xắn quá. Bà Linh cười vui như trời hội, khen ngợi Ngọc Nhi không ngớt lời. Lúc này Mạnh Quý mới nhìn sang Mạnh Phúc và Mỹ Như. Anh ta nói thêm cho Ngọc Nhi biết. Còn đây là anh trai cùng cha khác mẹ với anh. Người ngồi bên cạnh là bạn gái của anh ấy. Dạ, chào anh. Chào. Ngọc Nhi vừa nhìn sang Mỹ Như, liền khựng lại. Bởi vì cô ta không hề nghĩ rằng người bạn gái kia lại chính là bạn học cấp 3. Mà cô ta vừa gặp cách đây không lâu. Mạnh quý thấy Ngọc Nhi đơ người, hắn tiếp tục hỏi cô ta. Sao thế? Hai người có quen nhau rồi à? Ngọc Nhi lúc này cố gắng, nặn ra một nụ cười. cười. Dạ vâng, cô ấy là bạn học thời cấp 3 của em. Lúc này Mỹ Như không thể nào giữ im lặng được nữa, cô khẽ cất tiếng. Không ngờ lại trùng hợp như thế này. Nào, Mạnh Quý, Ngọc Nhi, hai đứa ngồi xuống đi. Bà Linh thấy hai người cứ mãi đứng thì vội vàng rục rã. Ngọc Nhi vừa ngồi xuống. Bà Linh liền đặt câu hỏi cho cô ta. Thế, Ngọc Nhi này, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 26. Bằng tuổi với thằng Quý. Thế hiện tại, con đang làm công việc gì? Con đang làm việc trong công ty của ba mình ạ, <cười> Giỏi quá! Mỗi câu bà Linh nói ra đều kèm theo một nụ cười thật tươi. Bà ta biết con trai của mình sẽ không bao giờ chọn một cô gái bình thường Thấy Ngọc Nhi lễ phép, bà Linh thực sự rất vui. Thấy bản thân mình hỏi quá nhiều, bà ta liền quay sang ông nội. Ba ơi ba, ba thấy con bé thế nào? Có hợp với Mạnh Quý không ạ? <cười> Mạnh Quý nó thấy hợp là được. Thế hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Dạ mới đây thôi ông nội ạ. Mạnh Quý lúc này lên tiếng, rõ dạc Nhưng mà con khẳng định là con lấy cô ấy về làm vợ thưa ông nội. Ừ, không lòng nhong chơi bời nữa Ổn định công việc rồi lấy vợ cũng tốt Ông nội tán thành Ông muốn mạnh quý Có một mái ấm hạnh phúc Hai đứa con bây giờ không còn nhỏ Nếu xác định Thì đi đến hôn nhân cũng được mau thành ra lập thất rồi sinh con Tầm nguyện cuối cùng của ông nội Là được chứng kiến các con hạnh phúc Và được bế cháu cố Như vậy ông nội có ra đi Cũng không tiếc nuối điều chi Ngồi nói chuyện với nhau một lúc là đến trưa Thế là mọi người cùng nhau ăn uống Ăn xong Ông nội lại ngỏ ý Chơi cờ với Mỹ Như Mỹ Như liền đồng ý Ông nội hỏi Ngọc Nhi Thì cô ta lại chẳng biết bộ môn nào Thế là ông nội để cô ta và Mạnh Quý Cùng lên phòng của hắn Để tham quan này kia Vừa vào đến phòng của Mạnh Quý Ngọc Nhi nhăn nhó Thật là không nghĩ rằng bạn gái của anh hai lại chính là cô ta. Sao thế? Em không ưa Mỹ Như à? Đúng. Học cấp 3 em rất ghét cô ta. Hai tuần trước em có gặp cô ta trong quán nước. Hôm đó còn bị bạn cô ta làm nhục. Tạt thẳng ly nước lạnh vào mặt em đấy. nhất định em không để yên chuyện này. Em vừa nói cái gì cơ? Sao lại có chuyện này? Thế em có bị làm sao không? Không có gì... Chỉ là cục tức này Em không thể bỏ qua được Ngoan nào Sau này anh xả hận giúp cho em nhé Ở trước mặt ông nội Và mẹ anh Em còn phải cố diễn Để không mất khống chế mà thất thố đấy Sau này lấy anh Em còn phải gọi cô ta một tiếng chị dâu à Em không cam tâm Không sao đâu em Em thấy rồi đấy Hiện tại mắt của Mạnh Phúc không nhìn thấy gì Biết đầu tương lai Anh ta cũng mù mãi như vậy thì sao Như vậy trước vụ quan trọng Ở trong công ty Anh là người đảm nhiệm Một khi trở thành người điều hành của công ty Thì chúng ta không còn phải lo gì hết Lúc đó em không cần phải già vờ Trước mặt Mỹ Như Ngọc Nhi nghe xong những lời này Cô ta cười hòa hoãn Vậy thì Em sẽ nhịn một thời gian vậy Nhưng mà lạ thật đấy Làm sao mà anh trai của anh và con Mỹ Như Đó lại quen nhau được chứ Không biết Anh có biết chuyện này không Tầm một tháng trước Mỹ như chuẩn bị kết hôn Nhưng do bạn trai cô ta phản bội cô ta Mà đến với Mỹ An Đó chính là chị gái của cô ta đấy Cô ta lại có thể quên đi được người yêu cũ Quen lâu như vậy Mà đến với Mạnh Phúc liền sao Thực sự Là em không tin cho lắm Mạnh Quý nghe được điều này Thì lại càng kinh ngạc Em vừa nói gì Những gì em vừa nói đều là thật chứ Em nói thật mà Cũng do có một đối tác của ba em Có đi dự hôn lễ đó Và biết được sự thật này Thế là em được nghe kể Và em biết thôi Mạnh Quý nghe như xong Thì bật cười chào phúng Mạnh Phúc bị mù đến phát điên Tại sao có thể chọn một người như Mỹ Như chứ Chẳng có biết trong lòng cô ta Đã quên được người cũ chưa Nếu chưa thì đúng là tội nghiệp cho anh ta. Lúc này dưới phòng khách, ông nội và Mỹ Như đang đánh cờ cùng nhau. Ông nội bỗng dưng lên tiếng hỏi cô. Mỹ Như này, con và Ngọc Nhi có bất hòa với nhau phải không? Mạnh phúc vốn nghĩ chỉ có anh mới nghĩ như vậy. Anh còn tưởng là mình đang nghi. Định khi nào ra ngoài, thì anh mới nói chuyện với cô. Hóa ra ông nội cũng nhìn ra được chuyện này. Và hỏi cô trước Anh cất giọng trầm thấp Ông nội Sao ông nội lại nghĩ như vậy à Vì ông thấy nét mặt của Mỹ Như khác lắm Con bé rất vô cảm Chưa không hề tự nhiên giống như mọi khi Mỹ Như thật không ngờ Ông nội lại để ý đến mình như vậy Cô thành thật trả lời ông Con và Ngọc Nhi là bạn cấp 3 Nhưng do tính cách đối lập Và có nhiều bất đồng Nên chúng con không chơi chung với nhau ông ạ. Mọi chuyện chỉ có vậy. Ông nội không cần phải suy nghĩ nhiều đâu ạ. Ừm, hóa ra là như vậy sao? Những lời nói của cô khiến ông nội tin tưởng hoàn toàn. Riêng mạnh phúc thì còn mang một chút nghi ngờ. Nhưng anh lại không hỏi. Mà đợi đến khi chỉ có hai người, đó là lúc anh đưa cô về. Ngồi trên xe, anh liền nhắc lại. Bạn nãy em nói với ông nội Đang còn thiếu cô đúng không? Mỹ Như nhất thời không hiểu Anh đang nhắc đến vấn đề gì Nhưng sau đó cô liền nghĩ ra ngay Sao anh lại hỏi thế? Anh cảm nhận được em và cô Ngọc Nhi đó Át hẳn còn nhiều chuyện với nhau Không thể ngờ rằng anh lại suy đoán được đến mức này Dù sao hiện tại ông nội không có ở đây Đối với người đàn ông này Thì cô không cần phải giấu giếm Thế là cô liền nói sự thật cho anh biết. Những gì em nói với ông nội chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Thật ra em với bạn thân của mình là Xuân Lan đều không thích Ngọc Nhi cho lắm và cô ta chẳng ưa gì em. Mối quan hệ của em và cô ta chẳng khác gì thù địch. Hai tuần trước em và Xuân Lan có đi uống nước trò chuyện vô tình gặp Ngọc Nhi cô ta lại gây sự còn nhắc đến chuyện em bị hủy hôn. Do quá tức giận Nên Xuân Lan mới đặt vào Người cô ta một ly trà đá Điều đó càng khiến cô ta ghét chúng em hơn Em biết Khi nãy ở trước mặt mọi người Cô ta cố gắng nhẫn nhịn Đúng là nhìn có chút không quen Hóa ra là như vậy sao Ban nãy em không kể cho ông nội biết Là bởi vì sợ ông suy nghĩ nhiều Thật ra em có thể sống hòa thuận với cô ta Với điều kiện Cô ta không động chạm gì đến em Sau này nếu cô ta có dám ước hiếp em Em cứ nói với anh một tiếng Anh làm chủ cho em Ừ Em biết rồi Sau khi về đến nhà Và từ dã mạnh phúc Mỹ Như liền mở cửa bước vào bên trong Vào đến bậc thang Thì cô nghe tiếng Oán trách của Mỹ An Mẹ có biết không Dù con cô cố gắng đến mức nào Thì mẹ chồng vẫn lạnh nhạt với con Bà ấy luôn thở ơ hết mức có thể Đôi khi còn khó chịu trước hành động của con, còn chẳng biết bản thân mình phải làm sao mới có thể khiến bà ta hài lòng. Đúng là cảnh mẹ chồng nàng dâu, thật sự là khiến cho người ta chán nản mẹ à. Mỹ Như càng đi sâu vào bên trong thì càng nghe được giọng Mỹ An rõ hơn, cô thầm cười trong lòng. Cảm thấy như vậy thật xứng đáng cho Mỹ An.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 Liệu có đúng đắn hay không Liệu rằng sau khi mới chia tay với người yêu của mình Mà lại đến với một người mới Thì tình cảm hành động của cô như vậy Là đúng hay là sai Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 3 Của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai Quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi Và ủng hộ cho Tâm An nhé Cảm ơn quý vị rất rất nhiều Và chúc cho quý vị có một ngày Thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc Xin chào và hẹn gặp lại